kết quả cẩn thận chữ còn chưa nói ra một trận giống như từ vũ trụ kết thúc ngày thổi tới hắc phong sen lẫn nồng vụ đánh thẳng mấy người mà tới một nháy mắt lục thanh bình ngay cả xung quanh cách mình không đến xa mấy mét phật duyên cùng lý bất ngôn đều nhìn không thấy trời tối cũng đen bốn phía đều biến đen màu đen nồng vụ che đậy hết thể ánh mắt vê anh hắn chỉ có thể nghe được lưu hy thiềm giống to một tiếng phảng phất rất là trấn kinh sau đó đại địa bắt đầu chấn động từng đạo vỡ ra Bối. hắn lớn tiếng quát một tiếng muốn liên hệ đến lao thần tiên lục thanh bình lúc này chán rét run tận khả năng giữ vững tỉnh táo muốn dùng thần thức liên hệ bắt giữ người bên cạnh kết quả lại tựa như nhập một mảnh mê cung đối với hắn lớn tiếng la lên tựa hồ cũng không có truyền đạt ra đi đáng chết đến tột cùng là đụng vào cái dạng gì quái vật trong lòng của hắn giận mắng dưới chân tận khả năng tránh né lấy đại địa nước ra ầm ầm ầm có tảng đá lớn cùng cây cối gào thét mà qua không biết từ phương nào mà đến tựa hồ là lưu hy thiềm tại cùng cặp kia con n g ư ờ i chủ nhân bắt đầu đại chiến hoa lạp lạp lạp đ ỗ n g nhiên lục thanh bình tại cái này một cái c h ư ớ c mắt trông thấy một tòa màu vàng dây núi đang phập phồng tại vận động sau đó có che trời một cánh thổi tan sương ngủ dày đặc từ hắn trong tầm mắt thật nhanh vạch một cái m à qua là một tôn kinh khủng to lớn lao quái vật bản thể lộ ra một góc của b ă n g sơn đây chính là ánh mắt kia chủ nhân lục thanh bình bị thổi tan sương mù nhìn thoáng qua thấy chấn động theo không đợi tâm hắn m i ệ m bình định ầm ầm ầm ầm chuyện của tôi đ ỗ n g nhiên có sóng cả mãnh liệt cự lực từ bốn phương tám hướng tập kích tới tựa hồ là cái kia một chương cánh lớn vũ khí lưu k h u y ế t tán đến hắn nơi này、Cách. lục thanh bình trước tiên liền chống lên tiên khí bảo vệ lại tăng thêm đạo tổ pháp tướng kết quả hắn tựa hồ bị vạn con lao nhanh đến voi đ ụ chúng ẩm cái kia c ũ bị cánh lớn vũ khí lưu chỉ là một sợi chuyển tới trực tiếp đem lục Thanh Lục đem ba ì n h xô r mấy trăm dặm. Ách khủ. Bay ngược trên Ách ngược khủ! đông ư ờ n Thanh Bình toàn thần g Lục chỉ cảm cao chỗ thấy thấp một ho h ra đời máu, chỉ cảm thấy toàn thần cao thấp mỗi k đau. Loại lực l ư ợ nhiên g này, c ỉ sợ thật sự thật tao ngộ một vị thần là l ngộ vị n cùng h thể cấp Có quái i vật. t so sánh. Đông nhiên, lục thanh bình bay rớt ra ngoài phần lưng tựa hồ đụng gãy cái gì sợi tơ đồng dạng đồ vật không được lục thanh bình trong đầu đ i ệ n t h i ể m mặt như màu đất ta lại bị cái kia cố cánh lớn khí lưu đánh vào khác cấm pháp bên trong cái này côn lôn thần sơn không chỗ không không có cấm pháp hắn là theo chân lưu h y t h i ể m đi mới có thể đi đến sâu như vậy bây giờ đã mất đi lưu h y t h i ể m cùng phật duyên mấy người thân ảnh không tính vậy mà mình còn bị tiến đụng vào khắc cấm pháp bên trong ẩm lục thanh bình rốt cục rơi xuống đất ở trên mặt đất ném ra một cái hố to đầy bùi đất hắn lập tức phát giác được kinh khủng sắc cơ bốn phương tám hướng bắt đầu hiện lên mà đến t ừ n g đạo như xiềng xích thần cấm tựa hồ thiên đao thần kiếm chém tới không gian đều bị xé n ư ớ hô nguyên thần đỉnh tiêm cấp giết chóc lục thanh bình không chút do dự trừng to mắt sau đó khép lại dưới chân thời gian nước sông cuồn cuộn nhưng bất đắc dĩ hắn bây giờ nắm giữ là thời gian gia tốc mà không phải đảo ngược thời gian căn bản là không có cách bằng vào cái này mười hơi thời gian một lần nữa trở lại tiến cấm trận phía trước hắn chỉ có thể tận khả năng nhanh chóng tìm kiếm cấm trận bên trong không môn may mà một ngày này xuống tới tao ngộ trận pháp thực tế nhiều lắm mười cái hô hấp chưa từng có nhanh như vậy qua tại cái kia lục thanh bình đầu đầy mồ hôi bước ra một bước hô hắn cảm giác cước đạp thực địa tại một mảnh màu xám thổ địa bên trên sau đó trừ bên người sương mù tựa hồ hết thể biến hóa đều đình chỉ mới vừa rồi bị hắn phát động ra sát trận c ấ m chế tựa hồ cũng bị hắn dùng nghìn cân treo sợi tóc thời khắc thời gian nước chạy hóa giải nhưng quỷ dị chính là lục thanh bình cảm giác bên trong quá yên tĩnh rõ ràng ngoài trăm dặm Chính lục thanh bình không có cách nào bình tĩnh vốn cho rằng xâm nhập chính là một tòa cấm trận có vẻ giống như xâm nhập một cái phong bế không gian đồng dạng cùng ngoại giới hoàn toàn gây mất liên hệ hắn giờ phút này không rõ rõ nơi đây tình huống căn bản không dám vọng động sợ rời đi một bước này không môn liền lần nữa lại dẫn tới trận pháp giết cấm tới người tìm không môn tìm ra đường lục thanh bình cường tự tỉnh táo lại một đôi như liệp ưng ánh mắt cùng thần thức tất cả đều k h u y ế t tán ra ngoài hắn muốn tìm tới rời đi nơi này phương pháp nhưng không ngờ ngay tại lục thanh bình bắt đầu nghiên cứu trận pháp thần cấm một chén t r à sau v ê n g ba lại là kinh thiên động địa một trận nổ vang tựa hồ mặt kính bị đánh vỡ thanh âm hô hô hô hô hô trong không khí khí lưu cuồn cuộn sương mù cuồn cuộn tựa hồ tại l ù i tán lục thanh bình ánh mắt vậy mà không hiểu thấu rõ ràng ngay sau đó hắn đ ỗ n g nhiên ánh mắt co rụt lại mặt lộ vẻ chấn động không gì sánh nổi chỉ gặp tại trong tầm mắt của hắn màu xám sương mù dần dần rút đi vậy mà lộ ra một mảnh trắng đoán đại đ ị a diện mạo liền tựa như đại đ ị a bên trên trải lên một tầng tuyết trắng xóa nhưng không có hạt khí mà là tràn ngập thánh khiết thần huy cùng một cô đập vào mặt sinh mệnh tinh khí tại đường chân trời cuối cùng sơn lâm cùng hòn đá đều không không đáng nói đến chỉ có một gốc thông thiên cổ thụ gốc tia cây quá khổng lồ cũng quá cổ xưa liếc nhìn lại cơ hồ che đậy ánh mắt thấy n ử a bầu trời rủ xuống chụp xuống đến giống như là thiên khung trải rộng ra nó thân cây cổ xưa hiện ra một loại màu nâu xám cho người ta một loại tảng đá cảm giác nhưng lại đá cũng không phải đá thân cây thẳng táp giống như là một cây s ô n g lên trời thí thần chi thương lộ ra một cỗ lơi mát chi khí càng giống là một tòa cổ thần phong như trống trời như trụ trời hắn tán cây cùng thân cây ở giữa không có phân nhánh đi ra khổng lồ cành cây tựa như là một đoá cực lớn cây nấm lại không giống cây nấm dày như vậy thực mà là từ từng cây tráng kiện như dòng nhánh cây dọc theo đi từ xanh biếc như ngọc lá cây trải thành thiên khung tán cây hắn dưới bóng cây đem một mảng lớn đại địa đều che lại cái này đến tột cùng là cái gì cây ngay tại lục thanh bình nội tâm kinh động hai mắt chừng lớn thời điểm đông nhiên mấy đạo cực kỳ thanh âm đột ngột ẩn chứa ngạc nhiên rung động mừng như đ i ê n nói cái kia trận pháp lại đem chúng ta hút vào loại địa phương này gốc k i a c â y hẳn là chính là trong truyền thuyết bất tử thụ tây hoàng vương mẫu chồng ở côn lôn bàn đào thụ an về sau liền có thể thành tiên nhục thân bất tử bất tử thụ bàn đào thụ mấy chữ này như là thiên lôi c h ấ n tại lục thanh bình trong lỗ thai để hắn đinh thai nhức góc nhưng lại trước tiên biến sắc hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn sang trong núi này lại còn có người khác lọt vào trong tầm mắt thấy chính là bảy cái dung mạo tịnh lệ nam nữ cũng một mặt kinh dị nhìn về phía lục thanh bình một người cầm đầu tuấn giật thanh niên trông thấy lục thanh bình trước tiên liền thầm nghĩ đến cái gì triển lộ ấm áp nét mặt tươi cười tại hạ đồng vĩnh còn chưa thỉnh giáo đạo hữu tính danh lục thanh bình sau khi nghe thình lình hơi hít mắt đồng vĩnh nghe được cái tên này thứ nhất nháy mắt Lục tại mảnh này trắng xóa đại địa bên trên lục thanh bình phát hiện sau lưng vậy mà không hiểu thấu thêm ra bảy người bảy người này năm nam hai nữ nam tuấn giật khí khái hào hùng nữ tử mỹ lệ tuyệt luân trừ lao hỏa thượng kia cùng một cái xem ra mùi ưng ngoan lệ trung niên bên ngoài mặt khác ba cái nam tất cả đều phong thần như ngọc túi g a tuấn mỹ mà cái kia hai nữ tử liền càng là nhân gian hiếm thấy sắc đẹp k h u y ê n quốc lại không phải có thể một thanh t ử trong thế tục vất ra cái chủng loại kia mỹ nhân mà là đều có khí chất của mình một cái như thiên cung trăng khuyết khí chất thanh lãnh một cái tựa hồ vương quốc công chúa lười biếng tuyệt lệ bảy n g ư ờ i chính là sáng sớm mới đi đến côn lô ngoại bộ đồng vĩnh vương chiêu quân Tử v i nếu bọn người. n muốn hỏi bọn hắn không phải vừa tới đến chân núi sao lại tăng thêm côn lôn bên trong trận pháp thần cấm khắp nơi trên đất cơ hồ một bước một cấm pháp cái này chín mươi chín tòa thần sơn nối liền sân mạch có thể nói là một cái trận pháp thế giới mấy người kia không có hy thiềm tiên nhân như thế phá trận thủ pháp là thế nào nhanh như vậy tiến vào lục thanh bình nơi này phải biết lục thanh bình cơ hồ đã tính đi vào côn lôn trong dãy núi b ụ cái này muốn t ử vừa rồi trận đại chiến kia nói lên cái kia đạo con người chủ nhân ít nhất là cái viễn cổ thần linh cấp lao quái vật có thể so với trích tiên nhân cũng không biết là lục thanh bình trong lúc vô tình xâm nhập hắn ngủ say nơi bừng t ỉ n h hắn hay là lao quái n à y vật vốn là có ý đem bọn hắn bọn người dẫn tới sau đó chu s á t ở đây tóm lại làm lưu lão thần tiên cùng người lao quái kia vật sau đại chiến hai người tu vi bực nào mọi cử động dẫn động tới thiên địa cự lực cho dù đại chiến bên trong đều là vô ý lực lượng đổ xuống nhưng chính là những thứ này tiên cấp lực lượng dư ba truyền ra ngoài như xiềng xích thần cấm thoáng chốc đều bị dẫn động lục thanh bình bị dư ba đụng vào cái này thần bí không gian ngay tiếp theo cái kia một mảnh núi cao khu vực trận pháp cấm chế đều sau đó phát sáng sau đó cả tòa côn lôn trận pháp đều lên phản ứng dây chuyền b ả y v ị đến từ cái khác vũ trụ luân hồi giả mới khi tiến vào thần địa nửa dưới chân đ ỗ n g nhiên t r u n g quanh cấm chế phát sáng kinh khủng không gian vòng xoáy không ngừng mà hiện hiện trước đó cũng đã nói côn lôn bên trong thần cấm trận pháp một cái lồng một cái giống như trong trận thế giới cái gì na di trận không trận sát trận tầng tầng lớp lớp đủ loại lưu hy thiềm cùng viễn cổ quái vật đại chiến dư ba để rất nhiều trận pháp tự chủ khởi động lại tăng thêm lục thanh bình bị đụng vào nơi này thuộc về côn lôn thần dị nơi có không gian thần tắc làm nền t ạ i động thiên giới vách tường bên ngoài một cái sơ sẩy liền sẽ vỡ ra khe hở không gian tại lục thanh bình tại nơi đây tìm kiếm không môn thời điểm ngoại giới lại là một lần lớn năng lượng chút xuống tới để nơi đây vỡ ra một cái khe hở vừa vặn cùng chân núi nơi nào đó cấm trận đường vân hô ứng những cái kia khe hở sau khi xuất hiện mấy người không kịp quá sợ hãi liền bị chuyển rời đến nơi này lục thanh bình lúc này ở nhìn chằm chằm bảy người bảy người cũng đang quan sát lục thanh bình lục thanh bình ánh mắt lần lượt từ bảy người trên thân trông đi qua rất nhanh nhưng trong lòng thì hung hăng nhảy một cái bảy n g ư ờ i năm cái đều là nguyên thần đại viên mãn tử phủ tu vi còn lại hai cái kém chút nhưng cũng là kim khuyết tu vi mấy người này đều là từ chỗ nào đến diêm phù bên trên còn có dạng này Chắc tuyệt thanh niên thiên t i ê u trong lúc nhất thời không làm rõ được mấy người lai lịch cụ thể lục thanh bình tạm bất động thanh sắc chỉ thích hợp lộ ra chút hiếu kỳ nói tại hạ lục thanh bình gặp qua không biết bảy vị là từ phương nào mà đến tại sao lại xuất hiện tại côn lôn bên trong đồng vĩnh bọn người mỉm cười quả nhiên là tam giáo truyền nhân một trong căn cứ luân hồi trong bối cảnh biết được thiếu niên trước mắt này chính là bây giờ trên diêm phủ đại địa tùy đường hai nước bên trong nam tùy võ thành vương con trai tuổi chưa qua mười lăm tuổi cũng đã có pháp tướng đỉnh phong tu vi n h ư lại tăng thêm một chút cái gì khác g á t chủ bài đ ó n sát thủ nói không chừng có thể chiến hoàng đ ỉ n h nguyên thần tu vi đệ ngũ cảnh như thế thiên tư cho dù bọn họ mấy vị là luân hồi giả lương tựa chư thiên cũng không khỏi trong lòng cùng nhau động dung bất quá cuối cùng bọn họ bảy người chí ít tu vi đều là nguyên thần kim quyết kỳ năm cái đều là nguyên thần tử p h ụ kỳ đối với một cái mới đệ tứ cảnh pháp tướng cảnh thiếu niên mặc dù kinh diễm tu vi lại hoàn toàn không có bất kỳ cái gì rẻ chừng sợ hãi trong bảy người này vẹn vẹn là kim khuyết tu vi hứa tuyên một người liền có thể cầm xuống thiếu niên này tính mệnh hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh thu hoạch được tam giáo truyền thừa ban thưởng bất quá bọn hắn nhiệm vụ giai đoạn trước còn cần dựa vào tam giáo bí thuật mở g i a i đoạt thiên thần trận bởi vậy lục thanh bình tính mệnh còn không thể vọng động ngược lại cẩn thật tốt cùng hắn trao đổi một chút trước ạ o mối quan hệ mới có thể lợi quan dụng đến. Thế là, đồng Vĩnh hệ, thể Thế có t là, ê n mặt ấm áp mỉm áp c ờ người, i hồi bối nói. riêng tòi Kim lại lấy luân là làm bảy bảy Tây tu, muốn thân bọn hắn cảnh phận Chúng chính ẩn bạn đến tìm tòi bí mật Tây Phương、Kim、Cảnh, cho phù không bí tìm từ ta tìm mật m vị i h chân ỉ đi núi, liền vào bị mặt ộ t tráng Trước không gian vòng xoáy. m hắn nói là lập thân phận đằng sau liền nói chính là thật đồng vĩnh cũng không vì thân phận sự tình phát s ầ u bởi vì đối với bọn hắn luân hồi thân phận đến nói mỗi một lần luân hồi đều sẽ cho nhân vật trong kịch bản một cái thiên nhiên ám chỉ để bọn hắn tiếp nhận tin tức này hắn nửa thật nửa giả sau khi nói xong l i ề n bắt đầu giới thiệu sau lưng sáu người đây là ta sáu vị hảo hữu từ h u y ề n tiên tử h ứ a tuyên công tử pháp hải đại sư lưu ngạn sương tiên sinh vương chiêu quân vương cô nương nhai tý tiên sinh hắn lần lượt giới thiệu qua đi sáu người cũng đều dùng nhìn như ôn hòa ánh mắt gật đầu liền xem như nhai tý cũng biệt xuất tươi cười q á i dị đồng vĩnh bởi vì đối với luân hồi vô cùng tin tưởng chỉ cần là bắt nguồn từ đối với cường đại đến gần như không gì làm không được luân hồi sợ hãi để hắn mười phần tin tưởng dĩ vãng luân hồi kinh nghiệm cho nên lần này tự giới thiệu đều là không có gì tâm tư dựa theo kinh nghiệm dĩ vãng sự kiện bên trong nhân vật trong kịch bản sẽ tự nhiên m à nhưng tiếp nhận thân phận của bọn hắn tin tức đây là luân hồi tại ảnh hưởng hắn nhưng lại không biết lục thanh bình tại đồng vĩnh lập mình lai lịch thời điểm liền khoe mắt nhỏ bé không thể nhận ra nhảy một cái sau đó lại sáu người kia danh tự đều báo tới sau hắn mặt ngoài bất động thanh sắc nội tâm cũng đã nổi lên vô cùng ngưng trọng cùng hoài nghi đồng vĩnh tử huyền h ứ a tuyên lưu ngạn sương pháp hải vương chiêu quân nhai tý nếu như nói một người cùng ta kiếp trước nhân vật trùng tên cũng liền thôi bảy người đều như vậy lúc đầu ta đã cảm thấy đồng vĩnh cái tên này có vấn đề kết quả vậy mà bảy người đều diêm phù ẩn sĩ diêm phù ẩn sĩ ta lại không biết lục thanh bình có thể rõ ràng từ trên người bọn họ phát giác được nhân loại hoạt bát huyết nhục khí tức cảm thấy đại khái dẫn đầu không phải ảo giác cũng không phải quỷ vật bảy người này là chân chính người bảy người này mỗi một cái đều là có thể lên sơn bảng nhân vật nếu như một hai cái nói ẩn sĩ như lý xuân phong như thế cũng liền thôi bảy người đều không có ở diêm p h ủ bên trên nghe nói qua vậy thì có vấn đề lớn bọn họ tuyệt đối không phải từ diêm p h ủ đến lục thanh bình tại nội tâm giống to nhất là bảy người này lại còn đều phân biệt tự xưng là hắn kiếp trước biết do những nhân vật kia danh tự đồng vĩnh cùng thất tiên nữ bạch xà pháp hải hứa tiên lưu ngạn x ư ơ n g tam thánh mẫu còn có cái bốn đại mỹ nữ một trong vương t r i ê u quân chương ba trăm ba mươi bảy người lai lịch nô đạo sát quyển nhìn xem trước mặt đồng vĩnh bọn người lục thanh bình dùng đầu ngón chân nghĩ đều rõ ràng bảy người này thân phận rất có kỳ quặc nhưng hắn trên mặt bất động thanh sắc ngược lại làm m gật đầu giật đầu ì n hán nói. Nguyên、like、là mấy vị ẩn tu chi sĩ, khó lai chi tu mấy là vị t sĩ, r c chưa h hạ tại ừ g nghe qua mượn ấ y vị danh tử. Đồng vĩnh đối với danh thanh、bình、nhanh Đồng bình n h tử. đối lục vậy liền tiếp nhận mấy liền lai lịch tiếp người biểu hiện, cũng không sinh nghi. cũng không n g ư c lại, h mượn trong luân hồi đối với lục thanh bình bối cảnh tin tức hiểu rõ chủ động cười nói lục thế tử chưa từng nghe qua chúng ta tên của mấy người chúng ta có thể nghe qua lục điện hạ danh tự tại diêm phủ thượng thành tên hiển h a y h hà lại tăng thêm tôn tra võ thành vương tri danh chúng ta liền xem như ẩn sĩ cũng như sấm bên thai hắn nói tiếp lại không biết điện hạ tại cái này côn lôn bên trong là vì sao lục thanh bình ánh mắt nhất c h u y ệ n bảy người này ở trước mặt mình mặc dù biểu lộ ra người vật vô hại tư thái nhưng trong lòng của hắn hoàn toàn không có một điểm cảm giác an toàn đồng vĩnh mấy người không biết mình tại lục thanh bình trong lòng đã hoàn toàn không có bất luận cái gì đáng tín nhiệm cảm năng nói nội tâm đối bọn hắn đánh tới mười hai phần cảnh giác bởi vậy lục thanh bình cười cười không nói gì ngược lại hỏi không biết mấy vị vừa rồi nói bàn đào thụ bất tử thụ là chỉ ý gì đối với lục thanh bình không trả lời mà hỏi lại tư thái đồng v ĩ n h mấy người cũng không trách móc dù sao nhận biết bên trong luân hồi sẽ để cho nhân vật trong kịch bản đối với thân phận của bọn hắn cùng xuất hiện cũng chẳng suy nghĩ gì nữa nhưng cụ thể muốn làm sao lấy được nhân vật trong kịch bản tiếp xuống tín nhiệm phải nhờ vào mình cũng không có mấy người sẽ lần đầu tiên liền nói cho người khác biết mục đích của mình lại tăng thêm bọn họ đối với lục thanh bình h mục c đ í căn bản cũng không cần hỏi liền hiểu rõ bây giờ lục thanh bình chủ động bắt chuyện cái này ngược lại là một cơ hội có thể dần dần thông qua ngôn ngữ lấy được tín nhiệm của h ắ n sau đó mượn hắn trên người tam giáo bí thuật tiến vào đoạt thiên thần trượn đồng vĩnh lúc này nhìn thoáng qua tự huyện tiên tử cười nói tiên tử tựa hồ ngươi nhà truyền thừa ghi chép đối với cái này bất tử bản đảo thụ có một ít hiểu rõ vừa vặn chúng ta cơ duyên xảo hợp gặp nó tiên tử đến cho chúng ta giảng thuật một cái đi hắn nói ra câu nói này về sau trong đội ngũ nhai tý cùng lưu ngạn xương hô hấp đều dồn dập hai người nhao nhao đều dùng nóng bỏng ánh mắt nhìn về phía cái kia xa chân trời thủy cổ thụ to lớn hiển nhiên bị không gian vòng x o a y c u ố n vào đến nơi đây bọn họ cũng sẽ không nghĩ tới tiến vào sự kiện sau ngày đầu tiên liền sẽ đụng tới một trận vận may lớn gặp được trong truyền thuyết bất tử cổ thụ quả nhiên không hổ là bảy thần thánh cấp cùng hoàng có liên quan sự kiện từ h u y ề n tiên tử một bộ tư sắc tiên váy hai đầu lông mày tựa hồ còn có chút ngây ngô chưa rút đi giống như một mươi sáu m t ư ơ i bảy tuổi thiếu nữ nàng nợ nụ cười xinh đẹp một lũng mái tóc nói nhà ta cũng là cơ duyên xảo hợp ghi chép dạng này một bút nghe đồn vũ trụ mới bắt đầu có một gốc bất tử cổ thụ vì tinh khí c h i nguyên một thân c h i tinh khí ngưng kết có thể sản xuất bất tử dược cho dù là p h ạ m nhân ăn vào cũng có thể tại nháy mắt vũ hóa thành tiên trường sinh bất tử càng có tương tự ghi chép nay bất tử thụ lại tên là bàn đ ả o thụ kết xuất bất tử dược tên là bàn đạo vì một nữ thần chỗ chấp trường cái này nữ thần chính là bị tam giáo mười thánh phong ấn tây v ư ơ n g mẫu cho nên chúng ta thấy không tệ cây cổ thụ này hẳn là thượng cổ ghi chép bên trong bất tử thụ hoặc bàn đào thụ lục thanh bình sau khi nghe trong lòng lấp lóe cái này cùng hắn kiếp trước biết một chút tin tức cũng vừa biết bao kém nhưng những chuyện này từ lưu hy t h i ể m tiên nhân trong miệng đều không có tiết lộ qua bao nhiêu có thể nghĩ tam giáo trong thánh địa đều tới biết hoặc là nữ tử này là giống như hắn người trùng sinh biết cái trước trong vũ trụ cổ sử hoặc là nàng chính là đến từ một cái một cái thế giới khác mấy người kia đến cùng lai lịch ra sao mà nghe được từ v i y ệ n tiên tử xác nhận nhai tý cùng lưu ngạn sương đã sớm nhịn không được nhai tý con mắt tường h đỏ tham lam tràn đầy nói đã xác định là cái kia trong truyền thuyết bất tử thụ còn không nhìn tới nhìn nếu là mặt trên còn có quả lúc này không chỉ là lưu ngạn sương cùng nhai tý cho dù là đồng vĩnh bọn người tâm động coi như biết rõ loại này xác suất cũng không lớn nhưng vạn nhất đâu được vinh dự tinh khí c h i nguyên sinh mệnh thần thụ ngưng kết ra thần vật bản đ ạ o an vào liền có thể thành tiên a đúng là bọn họ rất nhiều nhân nguyên t h ầ n bước kế tiếp phương hướng vụt nhai t í căn bản nhịn không được dưới chân dẫm mạnh một cỗ minh mang chi khí gào thét mà ra cả người hắn phảng phất một đầu chân long chớp mắt bay lên mà đi không khí nháy mắt bị thân hình hắn xông phá hóa ra một đạo s ó n g bạc như điện bắn về phía cổ thụ bọn họ bảy người mặc dù là đồng đội nhưng cũng là mới nhận biết vạn nhất chỉ có một viên bàn đảo vậy coi như là ai lấy trước đến liền là ai đồng vĩnh lại không quên lục thanh bình còn tại bên cạnh chủ động dùng ôn hòa giọng nói lục thế tử tất cả mọi người là từ diêm phụ đến trong núi này nguy hiểm mười phần không bằng đồng hành tìm tòi như thế nào lục thanh bình lại không đáp lời chỉ là như có cảm giác nhìn về phía một cái phương hướng giống là nhai tý bay lên phương hướng đ ỗ n g nhiên có như tiếng sấm đánh nổ c u ầ n c u ộ n mà đến nương theo lấy nhai tý gào lên đau đớn kinh sợ âm thanh đồng vĩnh mấy người đồng thời biến sắc chỉ gặp bên trên bầu trời có tráng kiện như là thùng nước xiến xích t ừ n g c h i ế c giống như cự long thân thể v à chạm mà ra kim quan ngai tý phản ứng đã cực nhanh vẫn là bị đem ngai tý đ u ổ i rút chúng vết thương máu chảy rầm rề trực tiếp trần trùi tại da sâu có thể thấy được bạch cốt giống đáng chết quên không chỗ đều có cấm chế ngai tý ngửa mặt lên trời gào lên đau đớn pháp lực của hắn như biển cả mãnh liệt ẩn ẩn có chân long giống rít gào mà ra một thanh đại phủ từ sau lưng của hắn vừa bay mà ra búa thân có một hình rồng dị thú nuốt miệng nhai t í một búa bổ ra tối tăm mở mịt một đạo lưỡi dao dài đến trăm ngàn trượng không chút nghi ngờ một cái ngọn núi đều có thể săn bằng cả những cái kia thần cấm một cái oanh minh bạo c h ấ n c u ầ n quận s ó n g khí cùng pháp lực ba động như núi lửa bộc phát từ bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi nhai t í sắc mặt trắng bệnh hóa thành đội quang lại trở về hắn một mặt thống hận mấy người đều sắc mặt khó xem ra đồng vĩnh trầm mặt cảnh cáo nói nói bao nhiêu lần nơi đây khắp nơi trên đất là thần cấm trận pháp phải cẩn thận nhai tý trong mắt lấp lóe ánh sáng s á m an phải cái lô vốn hắn sau khi nghe thấy m ặ tâm trầm không nói một lời mấy người trông thấy nhai tý bay trở về về sau nơi đó thần cấm xiềng xích lại biến mất tại không trung hay là tiếp tục phá trận tìm tới an toàn con đường tiến lên đi đồng vĩnh nhìn một chút dưới chân hít sâu một hơi ngưng tiếng nói ta hiện tại mới phát hiện nơi này là một chỗ trận pháp không môn lúc nói lời này hắn hưu ý vô ý liếc qua lục thanh bình ánh mắt lấp loe mấy phần lãnh ý bọn họ lúc tiến vào đã nhìn thấy lục thanh bình tại chỗ này không môn rất khó để người không nghi ngờ lục thanh bình đã sớm biết nơi này thần cấm khủng bố cố ý vừa rồi không nhắc nhở mặc dù sớm muộn muốn giết tiểu tử này nhưng trước mắt còn cần mượn nhờ hắn đương nhiên tiền đề đây là lục thanh bình coi là thật cố ý không nhắc nhở bọn họ tình huống nếu thật sự là như thế tiểu tử này có thể quá tâm đen đồng vĩnh chịu đựng không suy nghĩ nhiều nhưng ngự a khí lại nhạc không ít đem vừa rồi thuyết pháp đổi một cái đường chúng ta muốn chuẩn bị phá trận tiếp cận cái kia cổ thụ điện hạ hay là đuổi theo đi dứt lời lục thanh bình liền gặp được bảy người này ở trong từ vương chiêu quân lưu ngạn sương cùng đồng vĩnh trên thân riêng phần mình đều xuất ra trận bàn tại trước mặt chuyển động ông ba tòa trận bàn trong mâm có kim đồng hồ đường vân tại du tẩu phóng xuất ra huyền ảo phù văn ánh sáng trói lọi tại bắt giữ trong không khí cấm pháp khí tức hoa trọn vẹn nửa nén hương thời gian ba người tựa hồ dùng trận bàn đạt thành nhất trí lựa chọn một cái phương hướng tất cả đều lao vùn vụt đi qua lục thanh bình sắc mặt bình tĩnh đi theo la tại vừa rồi liền cân nhắc tốt vừa rồi mấy người trận bàn chi thuật mặc dù so lưu hy thiểm tiên nhân phá trận pháp kém không ít nhưng so hắn bằng một người muốn đi ra nơi này có thể nhanh chóng nhiều cho nên cho dù biết rõ bảy người này lai lịch bất thiện có các loại chân ngựa lộ ra hắn hay là lựa chọn đuổi theo chí ít bọn họ gặp mặt sau không có trước tiên đối với mình động thủ còn có thể rõ ràng thân phận của mình chủ động muốn lấy lòng quan hệ chứng minh những người này tựa hồ đối với mình đầy đủ hiểu rõ có muốn lợi dụng tính toán chỗ của mình có thể tạm thời mượn t r ư ớ c trợ bọn hắn lực lượng ra ngoài đồng vĩnh vừa rồi sở dĩ nói như vậy hiển nhiên cũng là thấy rõ ràng lục thanh bình cũng bị vây ở nơi này đi theo đám bọn hắn đi là đường ra duy nhất có ba vị nguyên thần cao thủ trận bàn phá trận phương diện tốc độ là không sánh bằng tiên nhân phá trận lại an toàn không ít nhưng trung quy là có ngoài ý muốn ngay tại khoảng cách cái kia khổng lồ như tường thành bằng đá thân cây ước chừng không đến cách xa trăm dặm địa phương chẳng biết tại sao ba người trận bàn đồng thời phạm sai lầm không tốt là dịch trận trận môn tùy thời đều tại biến đồng vĩnh hét lớn một tiếng lúc này liền có cồn g mãng thần cấm dây xích còn có các loại thiên đao tiên kiếm giết chóc như mưa đánh mưa đá hướng phía mấy người vây r ế t đi qua không có cách nào cưỡng ép phá trận đi lưu ngạn xương hét lớn một tiếng môn này trận thắng ở kỳ không tại mạnh vương chiêu quân ôn nhu đều nhiều chút lạnh cung kính nói đối phó những cái kia thần cấm bản nguyên chúng là trận pháp chuyển động đầu n g u ồ n vê anh lục thanh bình rốt cục lần thứ nhất toàn diện nhìn thấy cái này thần bí bảy người thực lực bộc phát đồng vĩnh một thân huyết khí như mặt trời pháp lực giống như sông lớn nhất cử nhất động ở giữa bóc đạo ấn vênh thanh trừ thập phương chấn áp lại một đầu thần cấm thần cấm như rồng bốc lên q u ầ n quận ở trên mặt đất nổ tung mấy t r ụ c giảm thổ địa đất tuyết đại địa bên trên bạch bạch khói bùi tung t ó á bay phóng lên tận trời cái kia đạo ấn tựa hồ lai lịch cực không đơn giản nhưng bằng pháp lực phẩm chất cùng huyết khí tinh thuần trình độ cùng cái kia lai lịch đặc thù đạo ấn đặt ở diêm phù bên trên liền xem như tôn t ử tiền bối đều không nhất định có phần thắng cái này đồng vĩnh tại nguyên thần cùng cảnh bên trong thực lực biểu lộ ra cường hãn không phải người cái kia tử huyền tiên tử tay cầm một nhánh châm vàng tựa hồ lai lịch cũng không nhỏ có thể hóa động tinh hà ẩm đông pháp lực hội tụ thành một đạo tinh hà trực tiếp vọt tới thần cấm phát ra kịch liệt nổ vang đánh tan một cây thần cấm đồng thời xuất thủ hay là pháp hải lưu ngạn x ư ơ n g hai người này một cái cầm tử kim bát vu một cái cầm một ngọn đèn tử kim bát vu phật quang mười ngàn trượng tựa hồ như thâm thúy như lô đen tựa giấu một cái phật quốc ở bên trong trực tiếp hút vào một đầu thần cấm nhất không đơn giản chính là lưu ngạn sương cái kia ngọn đèn thế mà mô phỏng ra một đầu tương tự thần cấm như dòng bay lên ra ngoài vậy mà tại hấp thu nơi đây thần cấm bên trong phủ văn áo nghĩa nguyên lai tinh thông nhất trận pháp chính là hắn cái k i a cổ đăng mới là hắn trận bảo lục thanh bình đơn giản đánh ra một kích quyền ấn đánh nổ không khí chung quanh sụp đổ nguyên khí vì chính mình trước mặt chạy ra một mảnh chân không chỉ là bảo vệ tự thân mấy người này mỗi người tu vi cùng pháp bảo đều không phải đơn giản lai lịch coi như cái này hứa tuyên chỉ có kim khuyết nguyên thần tu vi ta đều không nhất định có thể chiến thắng lục thanh bình trong lòng tự nói tại ánh mắt của hắn nhìn lại hứa tuyên trong tay quơ một cây màu vàng đại bút như đi long xà huy sái ra đạo đạo pháp lực đường cong trải thành một cái lưới lớn đem một đầu thần cấm bao phủ món kia màu vàng đại bút vậy mà căn bản không kém cỏi trong tay hắn nam cực tiên ấn phải biết nam cực tiên ấn thế nhưng là bồng lai thánh địa c h ấ n áp thánh địa tam đại tiên khí một trong kết quả mấy người này mỗi người trong tay đồ vật đều ít nhất là tiên khí cấp bậc ngay tại lục thanh bình trong lòng bước lên ý niệm suy đoán thân phận của mấy người này thời điểm suy kéo như trời xanh thần hỏa giống như thần long nôn diễm bừng bừng mà ra lật trời sóng nhiệt đem đồng vĩnh tôn lên như là trong thần thoại h ỏ a thần cái kia màu xanh ngọn lửa từ nguyên thần của hắn ánh sáng toát ra thôn vệ hướng còn thừa lại bốn đầu thần cấm bên trong trong đó một đầu ầm ầm rồi ba thần cấm lại bị cái này kinh khủng hỏa diễm tiêu hóa lục thanh bình lại là biểu lộ dừng lại đây là vu thần pháp ba mấy người này lục thanh bình trong lòng cuồng loạn bọn họ vậy mà đúng đúng luân hồi giả đồng v ĩ n h tuyệt đối không nghĩ tới trên người mình hòa diễm sẽ triệt để bại lộ cho lục thanh bình lấy kinh thiên chân tướng hắn cũng tuyệt không nghĩ đến nơi này sẽ là thế giới chân thật coi như lục thanh bình rung động tại phát hiện này thời điểm hô hô hô khí lưu bao táp bầu trời thanh lọc rốt cục phá trận lưu ngạn xương thở hồng hộc nói mấy người liên thủ có thể nói tiên nhân đều có thể đấu một trận kết quả bị một tòa trận kém chút cuốn vào lúc này đồng lĩnh cùng vương chiêu quân đồng thời ánh mắt c o rụt lại chân trời dưới tán cây đó là cái gì chỉ gặp tại tầm mắt của bọn h ắ n bên trong tựa hồ một vầng mặt trời từ đằng xa bầu trời rơi rụng xuống thái dương bên trong là cái bóng người hứa tuyên lớn tiếng nói vê anh bọn họ cho dù cách cực xa đều phảng phất có thể cảm giác được từ mặt trời kêu bên trong khủng bố nhiệt khí không không phải nhiệt khí mà lại như thiêu đốt sao trời sôi trào huyết khí cái kia nóng bỏng thái dương bên trong là cá nhân đồng vĩnh chỉ một chút liền gào to mà ra mặt lộ rung động võ đạo trí cảnh chỉ kém một đường tiếp cận nhân tiên côn lôn bên trong chỉ kém một đường liền thành liền nhân tiên khủng bố nhân vật kia là một vòng mặt trời từ thiên khung bên trong ngã xuống lướt về phía tán cây mặt trời bên trong là một cái đại thủ mở ra chụp vào tán cây phía trên một vật cái kia một vật như sao lấp lánh trên đó tràn ngập khai thiên tích địa đến nay kinh khủng nhất sinh mệnh tinh khí để người không chút nghi ngờ ă n về sau có thể lập tức thành tiên bàn đảo một nháy mắt đồng vĩnh bảy người tê cả ra đầu bất tử dược a ngai t í trực tiếp mắt đỏ đoạt a tam tiên bên trong nhân tiên mạnh nhất nhưng hắn còn kém một tuyến mới có thể thành t i ể u nhân tiên sợ cái gì bất tử dược một viên tiên quả vê anh đồng vĩnh mấy người đồng thời đầu góc phát nhiệt bàn tay to kia chụp vào tán cây vị trí vậy mà thật là một cái cổ xưa quả đồ vật lộ ra vô cùng kinh khủng sinh mệnh tinh khí tựa hồ hôn một hôn đều có thể đột phá một cái tiểu cảnh giới xuất thủ đoạn đồng vĩnh hét lớn một tiếng eo bên trong bay ra một mảnh cổ kính trên đó có các loại cổ láo hoa văn có xanh đỏ hai màu phóng xuất ra kinh khủng tia sáng chiếu d ọ i ra ngoài một chùm sáng đáng sợ trực tiếp bắn về phía giữa bầu trời kia hình người cùng lúc đó sáu người khác diên phần mình đều xuất động tự thân mạnh nhất tiên khí cùng bí pháp cổ xưa tiên bút chân vàng đồng búa bình bát bảy người liên thủ cơ hồ có thể khiêu chiến tiên nhân tất cả đều ở thời điểm này vì từ cái kia nửa bước nhân tiên trong tay đoạt viên kia bất tử dược bàn đảo chỉ có lục thanh bình không nhúc đ í c h hắn bị xét đánh đợi tại nguyên chỗ cảm thụ được cái kia trên bầu trời dò xét bàn tay lớn chi quyền ý trong lòng vạn đạo sấm xét đánh xuống nô đạo sát quyền thế nào lại là ngô đạo sát quyền cái kia nửa bước nhân tiên khiến cho là ngô đạo sát quyền chương ba trăm ba mươi mốt h ồ đ ạ o v o a anh từ đại địa phía trên hết thể có bảy đạo ánh sáng sáng chói lưu quang phóng tới bầu trời bầu trời bắt đầu run rẩy từng đạo vết nước màu đen xuất hiện là không gian như mặt gương vỡ vụn vết rách phát hiện đầu kia đỉnh nửa bước nhân tiên mục đích về sau đồng lĩnh mấy cái luân hồi giả cũng không có cách nào bình tĩnh bọn họ không có khả năng c h ơ mắt nhìn cái kia trong truyền thuyết có thể khiến người lập tức thành tiên bất tử dược rơi vào tay người khác mặt trời kia hình người chỉ có nửa bước nhân tiên mà thôi bọn họ cũng không phải là không có một đấu dũng khí ẩm bảy n g ư ờ i này hợp lực tạo thành uy lực quá khủng bố đồng thời mỗi người nội tình cùng tiên khí lai lịch đều quá lớn không phải r i ê n g p h ủ phía trên phổ thông sơn bảng nguyên thần nhưng so sánh so sánh vain cái kia bảy đạo chiếu dọi thiên địa như đem thiên địa đều có thể bắn thủng hợp lực cho dù là một vị tiên nhân ở chân trời đều được ngưng trọng một điểm lại không m u ố n vậy mà trực tiếp như là xuyên qua một giấc mơ bọc nước sau đó đem một nhóm lớn thần cấm nổ ra như là cuồng long bay múa sau đó bị bốc hơi thành đ ầ y trời mưa ánh sáng nhưng trọng yếu chính là một cách kia từ giữa bầu trời kia thái dương hình người mặc trên người tới t bảy n g ư ờ i thấy thế trước tiên đều lông tơ nổ lên lưu ngạn xương trứng mắt tựa hồ không phải chân nhân không phải thật sự người đồng vĩnh giờ khắp này sắc mặt cũng là biến rồi lại biến cấp tốc tiến lên mấy bước trong hai con ngươi phát sáng tựa hồ đang thi triển cái gì bí thuật cấm kỵ hắn trong hai con ngươi lấp lóe thấm nhuần tia sáng một lát sau trái tim của hắn hung hăng co lại sắc mặt cực kỳ khó coi chúng ta nhìn lầm là thời gian tan ảnh bốn chữ này từ trong miệng hắn nói ra về sau tựa hồ để hắn rất là nổi giận giống như bị t r e o đùa người trong lòng rung chuyển một mặt tâm trầm vậy mà là thời gian tan ảnh không phải chân thực tồn tại người bảy n g ư ơ i cái thế công kích để tiên nhân đều được nhữ mày kết quả xuyên qua cái kia không trung thái dương hình người để hắn như thiên khung bàn tay lớn chặt chẽ vững vàng t r ộ p vào cái kia cổ xưa sinh mệnh thần quả bên trên căn bản không có nhận bọn họ bất luận cái gì nửa điểm công kích ảnh hưởng phảng phất cùng bọn hắn ngăn cách tại hai cái thời không cái kia chỉ là đi qua thời không phát sinh sự tình thôi đối với bất tử thụ có nhất định hiểu rõ t ử huyện tiên tử lúc này mới sắc mặt hơi tái hậu chi hậu giác nhớ ra cái gì đó vậy m à là thời gian tan ảnh theo ghi chép bất tử thụ cho dù là thiên địa luân hồi cũng sẽ không bị ma diệt rơi bản nguyên sẽ tái sinh thế là bản thể bên trên nhiễm một chút khí tức của thời gian có thể giữ lại một chút đã từng lịch sử đoạn ngắn nhất định là chúng ta phá trận cử động kích phát đỉnh đầu bất tử thụ tuế nguyệt chi khí để nó trước hiện hóa ra đã từng một màn nghe thấy tử huyền tiên tử lúc này ảm nhiên giải thích ngài ti thấp giọng gào thét có một loại động phòng hoa trúc quần đều thoát kết quả tân nương tử thế mà hư không tiêu thất cảm giác trống rỗng cái k i a thế nhưng là bất tử quả a an một viên liền có thể thành tiên bước vào cảnh giới tiếp theo kết quả vậy mà là mộng ảo bằng nước nghĩ đến cũng là chúng ta làm sao có vận khí tốt như vậy tiến vào nơi này liền có thể gặp bất tử thần quả cái này không phù hợp thám hiểm tinh thần vương chiêu quân mộng đẹp bừng tỉnh về sau như có điều suy nghĩ cười khổ nói nàng lời nói nói hàng xúc không phù hợp thám hiểm tinh thần. n Sáu vương chiêu quân là muốn nói luân hồi không có bánh từ trên trời r ớ t xuống chuyện tốt muốn ở trong luân hồi cầm tới chỗ tốt nhất định muốn kinh lịch muốn đợi sinh tử khảo nghiệm mới được bọn họ vừa rồi đều bị tham lam làm choáng váng đầu góc vậy mà trước tiên không nghĩ tới an liền có thể thành tiên bất tử quả không phải dễ dàng như vậy đạt được nhưng vương chiêu quân lại không nghĩ rằng nghe hiểu nàng trong lời nói ý tứ không biết mình đồng đội còn có lục thanh bình nàng vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến lục thanh bình đã hoàn toàn biết bọn họ bảy cái là ai lục thanh bình dùng mịt mờ ánh mắt đánh giá giữa bầu trời kia hái đi viên kia bất tử thần quả thái dương hình người động tác đối với thân phận của hắn nội tâm có cực lớn n g h i hoặc người kia làm sao lại lục ra ngô đạo sát quyền sau đó nhìn thấy mấy người liên thủ một kích cơ hồ có thể đem hắn diệt đi vài chục lần khủng bố năng lượng dưới vậy mà xuyên qua người kia sau đó nghe mấy người kia nói ra chân tướng thời gian tan ảnh vị này thân có ngô đạo sát quyền công pháp thần bí võ giả là quá khứ nào đó đoạn thời gian đã từng tới côn lôn lấy đi một viên bất tử thần dược sao sẽ ngô đạo sát quyền người này đến tột cùng là ai là lục gia một đời nào đó tổ tiên hay là nói chính là sáng chế ngô đạo sát quyền lục gia viễn tổ lục nô hay là núi thái nhất người nào đó lục gia viễn tổ thua ở tề vương tôn thủ hạ ngay cả ngô đạo sát quyền đều bị tề vương tôn chặn lại cuối cùng một q u y ề n quyền pháp tại núi thái nhất tuyệt đối có còn x u ấ t lại trên đời trừ lục gia tu hành ngô đạo sắt quyền bên ngoài núi thái nhất cũng có tồn tại thậm chí so lục gia truyền thừa càng viên mãn nhưng càng làm lục thanh bình trong lòng như thủy triều cuốn cuộn hay là mấy người này khẩu ngự ở giữa bạo lộ r a bọn họ lai lịch luân hồi giả mấy người này chính là luân hồi giả lục thanh bình đã một trăm phần trăm xác định chỉ có hắn vô cùng quen thuộc luân hồi giả mới có thể có nhiều như vậy khác biệt nội t ì n h cùng bảo vật hơn xa cùng cảnh đây đều là tại khác biệt thế giới sự kiện bên trong tích lũy tại trong sự nhận thức của hắn chỉ có luân hồi có thể làm được hiện tại vấn đề trọng yếu nhất là mấy người này trong lời nói tựa hồ cái này tây hoàng giới một chuyến là sự kiện của bọn họ nhiệm vụ bọn họ tại thí luyện luân hồi không đều là lấy sự kiện hình chiếu tại luân hồi bàn bên trong sáng tạo thế giới giả tưởng sao hắn mỗi lần luân hồi đều là bị hút vào luân hồi bàn bên trong đương nhiên liền cho rằng luân hồi là tại luân hồi bàn bên trong thế giới giả tưởng nhưng loại này suy đoán có tám chín thành là thật cho nên mấy người kia làm sao lại xuất hiện tại diêm phủ thế giới hiện thực không lục thanh bình đ ỗ n g nhiên đầu nao rét r u n từ đám bọn hắn tiến vào tây hoàng nơi phong ấn về sau liền mơ hồ đã cùng trung nguyên ngăn cách liên hệ ngay lập tức truyền âm ngọc giản cũng không thể vận dụng tựa hồ là tiến vào một mảnh cái khác thế giới đây cũng chính là nói hắn thật không thể xác định cái này vạn dặm cuồng xa sau tây phương kim cảnh là diêm phủ bên trên chân thực thế giới những thứ này tạm thời cũng đều không trọng yếu trọng yếu chính là mấy người này nếu là luân hồi giả như vậy bọn họ luân hồi nhiệm vụ là cái gì đi vào cái này cùng tây hoàng phong ấn có liên quan địa phương nhất định cùng tây hoàng có cửa ải cực kỳ lớn hệ chẳng lẽ đám người này là chạy tới giải phong tây hoàng đến lục thanh bình suy đoán lung tung bị mình bỗng nhiên xuất hiện ý nghĩ này h ủ đến lại ngay lúc này bên cạnh ngai tý bỗng nhiên hưng phấn vừa hô chúng ta thực sự không có khả năng gặp được trên trời rơi bất tử thần dược có thể để chúng ta lập tức thành tiên chuyện tốt như vậy tình nhưng là các ngươi nhìn hắn thô to như sắt ngón tay hướng về phương xa chỉ đi lục thanh bình cùng đồng v ĩ n h bọn người nghe vậy nhìn lại hay là vậy thời gian tàn ảnh bên trong một màn nguyên lai tàn ảnh còn không có biến mất mặt trời kia hình người bên trong khủng bố võ giả hái được viên kia bất tử thần dược về sau liền rơi vào ngoài trăm dặm cổ thụ dưới đáy hắn xếp bằng ở dưới cây xuất ra bất tử thần dược bất tử dược quả nhiên là một cái đào hình dạng giống như là một viên đạo quả cái kia thần bí võ giả há miệng hút vào trực tiếp đem viên kia bất tử thần dược toàn bộ tinh hoa hút vào bụng trong lòng bàn tay chỉ còn lại một viên màu vàng sậm hột đào giống như là một ngôi sao hạch bị hắn tiện tay ném qua một bên chương ba trăm ba mươi hai da của nhân tiên hô hút hình tượng bên trong có c u ồ n c u ộ n nguyên khí như thủy chiều vào tới hình tượng bên trong một mảnh xương trắng mở mịt dâng lên kia là ngập trời linh khí che khuất bầu trời phảng phất đang thổ nạp núi sông tại hắn hô hấp ở giữa vô tận linh khí bọc lấy viên kia bất tử dược tinh khí đưa vào thần bí võ giả trong miệng cho dù cách cách xa trăm dặm là thời gian tàn ảnh mấy người đều cảm giác cái kia thần bí võ giả giống như hô hấp ở giữa đem một ngôi sao thổ nạp tiến trong bụng ông thời gian lưu ảnh đến nơi đây đông nhiên như nước màn giảm đi ví như đem nơi đây thời gian so sánh một bà yên tịnh nước hồ bọn họ bảy người hợp lực một kích liền tương đương với đầu nhập bình tĩnh mặt hồ một viên cục đá tạo nên g ậ n sóng sau đó hiện hóa ra rất sớm trước kia hình tượng theo cục đá tạo thành bên trong lực lượng chậm rãi thu nhỏ g ậ n sóng tán đi hình ảnh kia cũng dần dần biến mất mà nhai tý chỉ hướng trọng điểm lại là hình tượng biến mất trước bị thần bí võ giả ném xuống đất hột đảo hắn đem bất tử d ư ợ c ăn cái kia hột đảo tựa hồ khinh thường lại m u ố n trực tiếp liền ném ở nơi đó nhai tý hưng phân nói mấy người đều con mắt có chút tỏa ánh sáng mặc dù bàn đào hạch khẳng định không bằng bàn đ à o nhưng lại rõ ràng nhất bị lưu tại nơi đây vừa rồi hình tượng biến mất trước thời gian hình chiếu bên trong nhân vật rửa lưng vào bọn họ cách thời gian người kia lộ ra quần áo xem ra mặc dù cùng thời đại này lục thanh bình có khác nhau nhưng không có khác biệt lớn nói rõ tuyệt đối không phải rất cổ xưa trước đó người cho nên hình ảnh kia bên trong người đại khái là là hàng ngàn năm trước nhân vật vậy hắn ăn cái kia quả về sau liền đem hột vứt bỏ ngay tại dưới cây đi tìm đồng vĩnh con mắt tỏa ánh sáng một viên phổ thông hột đào thì thôi cái kia thế nhưng là bất tử dược hột đào có trời mới biết bên trong không có thứ gì khác huyền bí coi như không có khổng lồ sinh mệnh tinh khí nhưng bình thường quả v ậ t hạch đại biểu là hạt giống ngay cả lục thanh bình đều tại lúc này khắc tâm động huống chi đồng vĩnh bảy người mấy người kia đã liên thủ dùng bạo lực thủ đoạn phá trận này liền có thể tự do xuất nhập nhưng dù vậy còn là dùng hai canh giờ công phu mới rốt cục tới gần cổ thụ phía dưới bởi vì trên đường còn có ba tòa cấm trận cần đi không môn tốn hao không ít tâm lực bọn họ tại cổ thụ trước không xa lắm phảng phất là đứng tại một chỗ ngồi vô hạn cao trái phải vô hạn dáng dấp tường thành trước mặt đây là cổ thụ thân cây đá cũng không phải đá ngọc cũng không phải ngọc cây mặt bất bình t ừ n g chức như đại long đồng dạng cây gân dữ tợn từng c ụ lại bởi vì chúng đều quá khổng lồ đến mức đập vào mắt cảm giác chỉ cảm thấy vĩ nạn mê ngông tám đạo đ ộ n quang tuần tự tất cả đều lao tới đến thời gian tàn ảnh bên trong thần bí võ giả vị trí kia lọt vào trong tầm mắt lần đầu tiên là trắng loa như tuyết mặt đất một cái bóng lưng khổng lồ vĩ ngạn người vẫn như cũ ngồi xếp bằng ở chỗ kia hắn trên thân lộ ra sát thiên giết s á t thần giết tiên khủng bố quân ý hô quân ý như như thực chất như thủy triều hướng mấy người đánh tới khiến ngai t í lưu ngạn xương toàn thân giật mình một cái hắn còn ở lại chỗ này đợi ngàn năm không đi mấy ngàn năm qua đi người kia lại còn ở đây không hề đọc qua mấy ngàn năm trước hắn cũng đã là nửa bước nhân tiên một nháy mắt mấy người tất cả đều cảm giác mình giống như là mấy cái không biết sống chết hài đồng một c ư ớ c bước vào địa ngục đón đầu đâm vào một tôn thân thể vô cùng cao lớn kinh khủng thần ma trước mặt nhưng lục thanh bình lại là ở thời điểm này ánh mắt co rụt lại chăm chú nhìn tấm lưng kia trong mắt có một ít quái dị tựa hồ phát hiện thứ gì tại tấm lưng kia khủng bố như như đại dương áp bách tới quyền ý dưới đồng vĩnh bọn người biến sắc chỉ có hắn vậy mà cảm thấy một cố lực tương tác bởi vì c ố này q u y ề n ý chính là lục g i a ngô đạo sát quyền chi ý cùng hắn sở tu quyền pháp đồng xuất một mạch nhưng bóng lưng này trên người q u y ề n ý lại so trên người hắn ngô đạo sát quyền lực lượng cường hãn nhiều lắm như là tử tôn gặp phải tổ tông lục thanh bình cũng không cảm thấy an thiệt thòi hắn đã bắt đầu suy đoán vị này ngàn năm trước đến hái bất tử giữa người đến cùng có phải hay không mình cho rằng cái kia lục g i a tổ tiên cho nên bảy người khác đều đang sợ hãi không chừng chỉ có lục thanh bình không hiểu chấn định lúc này tĩnh mịch dưới cây đột ngột một đạo trầm tĩnh tiếng nói giống như bình trên hồ vứt xuống một viên cục đá đánh vỡ thần ma bóng lưng trước mặt kiềm chế bầu không khí đều chớ tự mình dọa mình đây chỉ là một chương gia người mà thôi là cái sắp giống chắc hẳn năm đó vị kia nửa bước nhân tiên tại ăn vào bất tử thần dược về sau liền đã thoát thai hoàng cốt rút đi phẳng ra trở thành nhân tiên rời đi hai ba cái hô hấp hắn tại ngắn ngủi c h ấ n kinh về sau nhạy cảm phát hiện kỳ quặc dẫn đầu nhẹ nhàng thở ra nếu thật là nhân tiên còn sống tại bọn họ phá trận thời điểm liền nên hiện thân nhưng từ bọn họ phá trận đến bây giờ chí ít đi qua hơn nửa ngày thời gian dưới cây này nếu là người sống đã sớm nên có m à thay đổi nhưng mà bọn họ hay là đi đến nơi này không thấy bất luận cái gì người ra tay với bọn họ chỉ có xúc động cấm pháp cái này chứng minh cái bóng lưng này không phải người sống đang khi nói chuyện đồng v ĩ n h đã dẫn đầu đi ra phía trước đi đến cái kia khủng bố bóng lưng chính diện tại hắn thị giáp giới ngồi xếp bằng ở đây người từ cái chán nơi đó xuất hiện một đường vết rách sau đó từ mi tâm thuận hướng xuống đem mặt mũi lồng ngực đều phân hai nửa cái này là một cái cái thế cường giả sau khi đột phá lưu lại tàn thuế lục thanh bình lúc này cũng đi tới thiếu niên trước sau dò xét ra người trong mắt có dị dạng ý nghĩ nhưng thủy trung không có mở miệng nói chuyện mấy người khác lúc này kinh nghi bất định nhìn xem đồng vĩnh cùng bóng lưng rõ ràng cái này r a người bên trên quyền kêu ý chân thật như vậy kinh khủng cảm giác các bách làm bọn hắn cơ hồ đều không thở nổi làm sao cũng chỉ là một bộ da người ngai t í cùng lưu ngạn xương lúc này tiến lên mấy bước đi đến bóng lưng trước mặt về sau phát hiện quả nhiên chỉ là một bộ da người nhưng chợt bọn họ lại là c u n g hỉ r a của nhân tiên nửa bước nhân tiên nhảy lên trở thành chân chính nhân tiên sau lưu lại tàn thuế vừa rồi ra người thượng lệnh bọn họ kinh hãi rung động quân ý bây giờ xem ra quả thực là một tòa đại bảo tàng a bảy n g ư ờ i hương phân xấu nhưng bọn hắn đều không có nhìn thấy tại ra người trước mặt lục thanh bình cực lực tại che giấu nét mặt của mình bởi vì hắn cảm thấy hắn có thể không chế cái này ra người một phần lực lượng không biết có phải hay không là ảo giác nhưng tại lại tới đây thứ nhất khoảnh khắc hắn liền cảm thấy một cô đến từ trong huyết mạch kêu gọi mà khi nhìn đến đây là một chương gia người chân chính nhân vật đã sớm từ ra người bên trong thoát ra khả năng tiến thêm một bước có những tin tức này sau hắn đã vô cùng vững tin đây là lục g i a một vị nào đó lao tổ thậm chí chính là vị kia lục ngô viễn tổ ngàn năm trước thứ nhất nhân tiên ngàn năm thời gian đều xứng đáng lục ngô viễn tổ chính là ngàn năm nhiều trước kia thành tựu nhân tiên những người này muốn đánh ta lục g i a viễn tổ chủ ý lục thanh bình lúc này đồng ã hoàn toàn phát giác được mấy người kia tâm tư. Thiếu lánh hắn, hắn nhìn nhất nhai ánh tham nhất Hắn nhìn Thời không nhân chế thành hoặc toàn bảo bảo là này ngàn này là là người niên lần sang, nóng. người. gian năm còn tán quyền người, tiên, nếu luyện kiện bên, tâm tư. lượt tí mắt một Một giáp. giác cái cái kia đi đi được sắc cơ. có của đ mấy dếm lam xem mấy dấu lấy lửa ra qua ra ra lâu ý ý, hoặc là bảo giáp. Một bên. Đồng vĩnh lúc này liền trong mắt ý cười loại lên một thanh phẩm chất thượng dai phi kiếm bị hắn toàn lực thôi động hướng phía dưới cây này thân ảnh chém tới lưới kiếm như điện rộng lớn như có thể đem thiên địa chặt đ ứ c không chút nghi ngờ một kiếm này dưới bất luận một vị nào nguyên thần tử phủ cao thủ không làm phòng hộ đều muốn bị một cái chém thành hai nửa trong kiếm quang có từng sởi tiên khí r ậ p r ờ n không phải là phản thuật bang c h ả m kích tại da người phía trên lục thanh bình đầu đều là chấn động vụ vụ t r ậ n t r ậ n lại trước tiên nhìn về phía da người hàm ẩn lạnh rợn đã thấy k i a lửa văng khắp nơi da người lông tóc không tổn hao như một tòa thật tâm như pho tượng l õ m đều không có đồng vĩnh ngưng trọng bên trong mang theo một tia mừng rỡ nói ta một cách này có thể xưng điều động ta bây giờ nguyên thần đại viên mãn toàn bộ tu vi tiên nhân phía dưới không làm bất kỳ phòng vệ nào không có người nào có thể chịu một kiếm kết quả tại cái này ra người bên trên ngay cả một vệ trắng đều không có lưu lại quả nhiên không hổ là nhân tiên lưu lại ra đồng vĩnh chủ động tiến lên thăm dò một cái t a o mày nói q u y ề n ý quá mạnh vậy mà không có cách nào lấy đi chỉ sợ cho chúng ta toàn lực xuất thủ trước ma diệt cái này ra người bên trên quân ý mới có thể lấy đi nó chương 333, ngay dưới mắt lấy đi ra người t a m tiên bên trong thuộc nhân tiên lấy thể phách làm chủ nhất là sau khi thành tiên riêng lấy nhục thân cường độ liền vượt xa tiên khí tại đạo môn trong vũ trụ quán giang tinh bên trong một vị nhân tiên tên là dương nhị lang nghe nói là được nào đó một thế một vị hộ pháp đại thần luân hồi ấn ký từng đơn thuần lấy nhục thân g i ế t xuyên một vị đỉnh phong tiên nhân đạo tràng bóp nát tiên khí như bùng não bởi vậy có thể thấy được nhân tiên nhục thân chi khủng bố người kia tại đạo môn trong vũ trụ sao trời tiếng tăm lừng l â y về sau tựa hồ là bị cổ xưa thánh nhân mang đi kia là vài ngàn năm trước sự tình nhưng ở đám người hợp lực lấy đi nó trước đó hắn thuộc về lại cần phải nói trước tốt nhưng đồng vĩnh ánh mắt lộ ra ý cười trước không nóng n ả y biểu lộ mình muốn định ý đồ mà là nhìn xem những người khác truyền âm nói mấy vị lần này thu hoạch khá lớn vẹn vẹn cái này một bộ da của nhân tiên liền đã thắng qua chúng ta trên tay tuyệt đại bộ phận tiên khí huống chi còn có viên n ư ỡ n g kia trốn ở chỗ này nơi nào đó bàn đảo hạch luân hồi điện bên trong c h ư thiên dị vật cái gì không có mặc dù chúng ta chỉ lấy được hột đ ạ o nhưng là khó đảm bảo liền không thể dùng luân hồi điện chung cái gì linh thủy đổ vào khiến cho nảy mầm ra đồng v ĩ n h hai câu nói lập tức dẫn ra mấy người tâm tư từ h u y ề n tiên tử liền nói ngay ta từng tại tạp vật cột bên trong nhìn thấy qua có một loại nước gọi là tam quang thần thủy có thể sống người chết mọc lại thịt từ xương làm cây vạn tuế ra hoa cái này bàn đào hạch nếu có thể nảy mầm thành một gốc tiểu miêu mặc dù sẽ không cho người mang đến giống bàn đào quả như thế ăn vào liền lập can thấy hiệu quả khổng lồ sinh mệnh tinh khí nhưng là mọi người không nên quên bàn đào thụ vốn là tinh khí tri nguyên tự thân là giữa thiên địa bản nguyên tiên khí đầu nguồn nếu có như thế một gốc nhỏ bàn đào thụ liền có thể tương đương với mang theo trong người một tòa tiên giới động tiên dạng n à y một tòa tiên giới động tiên tại chưa thành tiên trước đó ý vị như thế nào mọi người hẳn là rõ ràng liền xem như sau khi thành tiên rất nhiều lục địa thần tiên cũng nhất định phải ở trên mặt đất đợi quá ngàn năm sau tìm kiếm tiên giới động tiên mới có thể đi trừ ngũ trọc chi khí kéo dài trường sinh nghe xong đồng vĩnh cùng t ử huyện tiên tử truyền âm về sau năm người khác không có một cái có thể cảm xúc bình định nhưng gặp phải một cái vấn đề trọng yếu chỉ có hai kiện trí bảo phân chia như thế nào đồng v ị n h ánh mắt lóe lên nói ta đề nghị hay là trước tìm tới viên kia bàn đào hạch sau đó lại thương lượng đi kỳ thật phi thường dễ giải quyết hắn trầm rãi nói trước ký luân hồi khế văn sau đó phân phối tới tay người căn cứ khế văn nước thúc cuối cùng trả lại những người k h á c công đức chính là thú chi đây mới là bắt đầu đằng sau còn có đằng xà đầu người nhiệm vụ cùng tam giáo truyền nhân bí thuật đâu mọi người tốt thương lượng mấy người đều đồng ý trước tìm tới viên kia hột đảo nhưng mà đồng vĩnh mấy người làm sao đều không nghĩ tới liên tại bọn hắn mấy người bí mật truyền âm thương lượng thời điểm lục thanh bình cũng đang nóng nảy suy nghĩ mấy người hợp lực cơ hồ có thể chiến tiên nhân hắn muốn bảo trụ viễn tổ trương này ra người khó khăn thực tế không nhỏ lại không m u ố n ngay lúc này ai cũng không nghĩ tới d ị biến xuất hiện vê anh vê anh vê anh vê anh kinh thiên nổ đùng lại lần nữa từ trên trời dưới đất bốn phương tám hướng chuyển đến lục thanh bình đầu nào chấn động đ ố n g nhiên minh bạch cái gì kinh hỉ là lưu láo thần tiên hắn đã sớm hoài nghi tiến vào nơi này kỳ thật khoảng cách núi côn lôn bên trong bụng không xa bởi vì hắn là bị xô ra trăm dặm tiến đụng vào cái này một cái thần bí không gian vô cùng có khả năng đây là g i ấ u ở cái kia viễn cổ quái vật nơi nào đó một nơi t h ư ợ n như là một cái kết giới đồng dạng mặc dù không gian bên trên hắn tiến vào một phen khác thiên địa nhưng sự thật tại khoảng cách bên trên hắn còn cách nơi đó không xa quả nhiên cái này kinh thiên động địa chấn động chứng minh hắn suy đoán cùng hắn ngay từ đầu tiến đến tiếng vang kia đồng dạng chính là bởi vì cái kia v a n g thanh trừ mới khiến cho nơi này vỡ ra khe hở đem đồng vĩnh mấy người từ chân núi chuyển rời đến nơi này tới hiện tại ngoại giới lưu hy thiềm lão thần tiên vẫn còn tiếp tục đại chiến cái kia viễn cổ quái vật lại một lần trong lúc vô tình đem lực lượng chút xuống nện vào kết giới này phía trên động tĩnh gì không biết nội tình ngai t í lưu ngạn xương bảy người cùng trong lúc nhất thời sắc mặt chấn động ngay sau đó mấy người bọn họ ánh mắt đồng thời c o rụt lại chỉ gặp chân trời tán cây chỗ vỡ ra một cái khổng lồ vết n ứ t không gian liền phảng phất trời sập đồng dạng nhưng quái dị chính là bầu trời vết rách đằng sau là một mảnh đại điện t ò a kia đại điệu bên trên có một đầu quái vật khổng lồ toàn thân màu vàng nâu lân giáp thân ảnh như vài chục tòa d r y núi khổng l ồ l ạ i lạy như lôi long lăn đất rút ra cái đôi tại hắn hai s ư ờ n còn có hai con tre trời chi rực lại là vết máu loang lộ đang chạy lấy hóng ánh huyết trâu cái này viễn cổ quái vật mỗi một cái đuôi rút ra đều giống như thượng cổ thiên x à c u ố n lên cái đôi u có thể rút bạo thiên địa đánh nổ sao trời ẩm ẩm cái đôi u rút chính là một cái có mười ngàn trượng pháp tướng l a o nhân toàn thân trên dưới ánh sáng c u ộ n c u ộ n có cái thế khí thế mênh mông c u ộ n c u ộ n mà chạy tay hắn nắm một thanh cổ phát trường kiếm quét qua đi qua trực tiếp bổ vỡ đầu kia dòng sông phẩm chất cái đôi cái kia lão tiên nhân một kiếm chém đứt quái vật cái đôi u lại là lông mày thích chặt vô cùng lo lắng đang xa lão phu đồng thời vô ác ý chính là vì hộ tống tam giáo truyền nhân mà đến giống có âm trầm thét dài văng lên đầu kia cái đôi u vậy mà tại gây dựng lại nương theo lấy lạnh leo uy nghiêm từ cái này quái vật khổng lồ trên thân truyền l ê n ra tam giáo cùng ta có liên can gì đã nhập cái này trọng yếu nơi liền không thể rời đi phía dưới đại chiến kinh thiên oanh bạo mỗi một lần giao thủ đều băng liệt thiên địa vắt ngang núi sông vỡ vụn không gian quả thực không phải sức người có khả năng tưởng tượng đàng xà viễn cổ tây hoàng giới trướng được vinh dự thổ thần nhất tộc đàng xà nghe nói nói nhất tộc bên trong đã từng cũng ra một đại nhân vật tên là câu trần chỗ sâu đại địa phía trên trong không gian thần bí đồng v ĩ n h mấy người vào thời khắc này tất cả đều ánh mắt như là tia chớp bắn nhanh ra ngoài cái tia phía dưới cùng cổ tiên người đại chiến chính là chúng ta cái thứ nhất nhiệm vụ chính tuyến đàng xà nó vậy mà là thần linh một cấp nhưng so sánh tiên nhân khó trách lúc này bọn họ tất cả đều trong mắt lấp lóe mừng rỡ lẫn nhau t r u y ề n âm ta nói là cái gì luân hồi muốn an bài chúng ta chu sắt đằng xà n g u y ê n lai cơ hội ở đây nó tựa hồ cùng vị kia cổ tiên người giao thủ ẩn ẩn ở vào hạ phong nhưng vị kia cổ tiên người nhưng cũng không làm gì được hắn không thể hoàn toàn quyết thắng đây chính là luân hồi đưa cho chúng ta nhiệm vụ chính tuyến một hẳn là hiệp trợ vị kia cổ tiên người đánh giết đằng xà Luân nhiệm hồi vụ bầu ê bên n trong nói nó là cái gì người thủ mộ, chỉ sợ trông vẩn, hẳn là nhiệm thủ chốt trong trời coi gì gì cái cái đi. là là chỉ cờ che mộ, mấu sợ đồ vụ b trời thần bí không gian mấy người thuận vết nước không gian quan sát được phía dưới đại địa bên trên đại chiến cũng đem đằng xà cùng lưu hy t h i ể m đối thoại nghe vào trong lỗ thai lấy mấy người kia trí tuệ cấp tốc liền phân tích mấu chốt nhất định là cái này cổ xưa đằng xà thủ hộ lấy cái gì mới có thể để nó liều lĩnh đối với tất cả mọi người xuất thủ rõ ràng tiên nhân kia mở miệng giải thích lại sát ý tràn đầy xác định vững chắc muốn đem tất cả mọi người lưu tại nơi này đây là cơ hội tốt chúng ta mau ra tay hứa tuyên lúc này truyền âm nói có một vị tiên nhân tại đại chiến đằng xà lúc này không đi qua làm áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng rơm chi phối chiến cuộc còn chờ cái gì bọn họ bảy người hợp lực thiên nhân đều dám gọi tấm trước tiên đem ra người cất kỹ cắm một cái không gian cờ ở đây chờ chúng ta ra ngoài tiêu diệt đằng xà lại lần theo không gian cờ tọa độ chuyển rời trở về tìm viên kia bàn đào hạch đồng vĩnh hạ lệ nhưng mà ngay lúc này bị bọn họ xem nhẹ cho rằng chỉ bằng hứa tuyên một người cũng đều có thể chém giết người lục thanh bình mãi mới chờ đến lúc đến vết nứt không gian lại mở cơ hội làm sao lại bỏ qua hô đ ỗ n g nhiên có một sợi gió thổi qua ngay tại mấy người trước mặt tại dưới mắt của bọn họ gió thổi người đi lục thanh bình thân ảnh giống như là một ngọn gió đồng dạng biến mất không thấy gì nữa đồng vĩnh từ h u y ề n lưu ngạn sương hứa tuyên n h a i tý vương chiêu quân đám người biểu lộ nháy mắt liền cứng ắ c bởi vì biến mất không riêng gì lục thanh bình còn có thấm k i a ra người thấm k i a đồng vĩnh một kích toàn lực đều không chém nổi ra người một thân quyền ý bá đạo tuyệt luân chí ít cần bọn họ bảy người liên thủ luyện hóa ma diệt mới có thể lấy đi ra người vậy mà bị lục thanh bình nhẹ nhóm lấy đi liên tại bọn hắn ngay dưới mắt biến thành một trận gió người, tìm. chết ba đồng vĩnh con mắt phun lửa d á m ở hắn ngay dưới mắt đoạt hắn đ ổ vật trong một chớp mắt đồng vĩnh không chút do dự tế ra tự thân mạnh nhất pháp bảo âm dương kính một chùm sáng đáng sợ nháy mắt bắn ra nóng chạy trong thiên địa tất cả linh khí đừng nói lục thanh bình một cái pháp tướng đ ỉ n h phong liền xem như nguyên thần đ ỉ n h phong bị c h ù m vào cũng phải bị cái này tràn ngập tử vong ánh sáng một kích xuyên thủng tuyệt không sinh cơ chương ba trăm ba mươi b ố thâm ý、Xoẹt. một vệ ánh sáng trói lọi thiên địa tựa hồ chất chứa sinh tử âm dương sinh diệt ý cảnh ở trong đó luân chuyển đạo ánh sáng này buộc bắn ra đem thiên địa đều kém chút chia làm hai nửa tại đạo k i a sáng này dưới hết thể nhan sắc đều l à m đ ạ o chỉ có đạo ánh sáng này còn có đồng vĩnh cái kia muốn chọc giận nổ tim phổi căm giận ngút trời bao quát đồng vĩnh ở bên trong sáu người khác vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến một cái nho nhỏ pháp tướng đỉnh phong người cũng d á m ngay trước bọn họ bảy cái nguyên thần mặt giật đồ người coi như c ấ p đi có thể chạy sao vương t r i ê u quân pháp hải chờ biến sắc bởi vì âm dương kính bắn đi ra thần quang rõ ràng không có chút nào giữ lại sợ là trực tiếp sẽ đem lục thanh bình chiếu chết lục thanh bình là bọn họ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến hai mấu chốt nhân vật một khi hắn chết rồi há không mang ý nghĩa bọn họ căn bản không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến hai nhưng lúc này nhắc lại hiển nhiên đã muộn đồng vĩnh xuất thủ tàn nhẫn không giữ lại chút nào hắn xuất thủ một khắc này về sau cũng ẩn ẩn có chút hối hận nhưng ngay sau đó một màn lại là mấy người làm sao cũng không nghĩ tới Bạch! đạo ánh sáng này theo sát sau lưng lục thanh bình tựa hồ xuyên qua một đạo huyễn ảnh vậy mà là huyễn ảnh giữa thiên địa lục thanh bình chân thân xuất hiện tại tia sáng một bên khác hắn sát mặt bình tĩnh đã sớm đang đánh định chủ ý mang đi ra người lúc đi có đầy đủ lực lượng quẻ phong mới ra hắn ngay tại dẫm lên thiên địa quy tắc khiêu vũ nhìn như hiểm lại càng hiểm lại là lông tóc không hư hại tránh thoát tử phủ đỉnh phong m ộ t kích tại trải qua lưu hy thiềm giảng giải về sau hắn đối với quẻ phong lĩnh ngộ lý giải lại nhiều nhất trọng nhớ ngày đó cái kia trong sa mạc nữ tử áo trắng thanh kiếm kia cũng là thiên khí chuyển rơi không gian đến tập kích hắn như thường bị hắn dùng quẻ phong bên trong quy tắc chi lực tránh khỏi nói là mượn sức gió nhưng thật ra là một cái giống như ngón tay quẻ phong chính là quy tắc vận dụng hắn mượn dùng thiên địa quy tắc chi lực cái này một tia sáng chiếu xuống lực lượng truyền tới quy tắc bị hắn lấy không dậy nhập có ở giữa thoải mái mà dẫm tại đi nhờ xe vị trí bên trên một độn mấy chục giảm lại về sau tia sáng kia đánh trúng chỉ có thể là trong gió tàn ảnh đạo này có thể đem bất luận cái gì nguyên thần chiếu chết thần quang vậy mà giống như là một quyền đánh xuyên qua màn nước chiếu vào một đạo tàn ảnh phía trên tránh thoát đi làm sao có thể âm dương kính bắn ra ánh sáng trên đời này không có bất kỳ cái gì một cái nguyên thần có thể có thời gian phản ứng tới làm sao có thể tránh thoát được lục thanh bình chân thực bóng lưng cách bọn họ càng ngày càng xa điều này làm cho bọn hắn khiếp sợ một màn đem bảy người đều c h ấ n không nhẹ bọn họ nhưng lại không biết nếu bàn về thực lực chiến lược lục thanh bình trước mắt hoàn toàn chính xác còn không có biện pháp làm ra chuyện ngực tiên chỉ bằng pháp tướng đình phong liền có thể cùng bọn hắn những thứ này nguyên thần đình phong đánh một trận thiếu niên nương tựa theo ba con đường bên trên lực lượng dung hợp đánh ra có thể đánh bại nguyên thần sơ cấp hoàng đình một kích cũng đã là cực hạ nếu là làm thật coi như trong bảy người này yếu nhất hứa tuyên hắn đều đánh không lại nhưng duy chỉ có hắn n g ộ ra quẻ phong cái này một thần bí truyền thừa cổ xưa lai lịch của nó quá lớn là một tòa cho đến thần thánh môn hộ đưa nó hoa dụng tại quyền pháp bên trong có thể để lục thanh bình chiến lược trực tiếp kéo lên một cái đại cảnh giới lấy pháp tướng đấu nguyên thần mà đưa nó hoa dụng cùng thân pháp độn thuật bên trong liền lợi hại hơn ngay cả tử phủ nguyên thần công kích đều bắt giữ không đến hắn hắn đánh không lại là đánh không lại nhưng nếu muốn chạy trong lúc nhất thời thật không có thủ đoạn gì có thể ngăn được hắn lúc này lục thanh bình đ ộ n hướng chính là khe hở kia lối ra thiếu niên hướng bầu trời bay nhanh mà đi một hơi mấy chục dặm tựa hồ lại có hai ba cái hô hấp vừa muốn đi ra phát hiện cái này một ý đồ đồng vĩnh hai con ngươi phun lửa muốn đi ra ngoài thanh âm hắn lạnh lẽo nổi giận quát làm sao có thể trên mặt hắn còn không có biến mất đối với âm dương kính một kích không có đánh trúng lục thanh bình nổi giận giờ khác này nhìn xem lục thanh bình đào tẩu phương hướng đến thiếu thanh sở một điểm lục thanh bình nghĩ trước tiên chạy ra không gian này đánh không t r ú n g ngươi nhưng phá hỏng ngươi đường thoát thân chậm rãi m è o v ư n chuột cũng đủ thú vị đồng vĩnh trên mặt thêm ra một vòng lãnh khốc tàn nhẫn ẩm ẩm hắn trực tiếp đánh ra một phương quyền ấn oanh thanh trừ mà đi cuốn lên tám phương h ư n g lưu phần phật một hơi ở giữa quyền ấn đột phá không gian vậy mà lại như nữ tử áo trắng đồng dạng xúc đ i ệ thành thốn một phương này mênh n g ô n g c u ầ n c u ậ n quần ý trực tiếp nào vào lục thanh bình mục đích phong tỏa ngăn cản lối ra sáu người khác tất cả đều tại thời khắc này minh lộ đông nhiên ta đi ngăn chặn vết nước không gian chỉ có một cái kia lối ra nhai tý trầm thấp vừa hô danh con ngươi đừng nghĩ ra ngoài cọ hắn trực tiếp hiện ra nguyên hình là một đầu giống như rồng giống như sói hồng hoang dị t r ù n g toàn thân khoác lân giáp rét lạnh phát quang hai con sừng rồng tựa như hai con thiên kiếm tận trời như có thể vạch phá bầu trời đây chính là nhai tý nó toàn thân đều lộ ra một cỗ sát phạt chi khí tại dân gian thường xuyên bị người điêu khắc tại binh khí nuốt nơi cửa tượng trưng cho sát phạt nhai tý mở cái miệng rộng phun ra quần quận diễm lưới cái này một mảnh ngọn lửa màu đỏ thám phun ra như là trăm ngàn độc lòng gào thét gào thét phong hướng lục thanh bình duy nhất đường lui vô biên sóng nhiệt dẫn đầu đập vào mặt lục thanh bình thân hình phiêu hốt tranh n ẹ lấy đầy trời ngọn lửa c u ầ n c u ộ n nhiệt lực theo sát phía sau là một cái lơi ư búa lớn tràn đầy cổ xưa tuế nguyệt chi khí còn có kinh người sát phạt chi khí là nhai t í con kia tiên khí đồng đ ũ a nó lai lịch cũng quá lớn đến từ một lần luân hồi sự kiện thủy tinh cung chính là từ lòng cung đạt được tiên khí xoét búa mang ngàn trượng cướp trời mà qua xé nát khoảng cách hô nhưng lục thanh bình sắc mặt bình tĩnh thoải mái mà tránh né tới lại là sát búa mang bên cạnh tránh thoát đi chót mũi đều ngửi được hắn đem không khí đều cắt đứt cái kia một cỗ mùi máu tươi quy tắc phía dưới những người này mỗi một kích đánh tới đều tựa hồ có thể đem hắn đ ẩ y càng xa hắn biến thành không thụ lực tồn tại biến thành những người này sát phạt quy tắc bên trong một bộ phận mượn bọn hắn lực lượng mà đi liên tục hai kích thất thủ ấp úng ngai t í lỗ mũi phun khí đánh cái t ỉ n h mũi quần quận sát phạt chi khí như lao binh tề động phát tiết ra lửa g i ậ n mười ngàn trượng chân trượt tiểu xúc sinh ngai tý giận mắng người đều bay lên ra ngoài móng luốt lớn rối ra suy kéo một cái linh khí đều bị vồn á t chụp vào lục thanh bình làm thế nào đều không đụng tới ở thời điểm này mấy người khác xuất thủ đều phong kín lối ra lục thanh bình lối ra bị chặt đứt có thể thiếu niên vẫn là ánh mắt chấn định nhìn xem khe hở kia miệng lộ ra một kia có thâm ý dáng tươi cười khe hở kia miệng lại muốn hợp ở liền giống như trước đó ngoại giới lưu hy t h i ể m cùng đẳng xà đại chiến đánh vỡ không gian mới có thể đem hắn cùng bảy người này c u ố n vào nơi này về sau không gian sẽ tự động chữa trị tốt bây giờ cái này vết nứt mở ra đại khái sáu bảy mươi cái trong nháy mắt sẽ mở không gian lực lượng biến mất nó đương nhiên phải một lần nữa khép lại nhưng nhìn thấy một màn này hắn không chỉ có không có gấp ngược lại khỏe miệng cười nhạt rõ ràng hắn liền bị ngăn ở trong không gian thân bí lại là không chút hoang mang bởi vì hiển nhiên có người so phản ứng của hắn càng thêm kịch liệt chương ba trăm ba mươi lăm phảng phất một cái hung ma mấy đạo giết chóc như thiên đao tiên kiếm khóa tại khe hở không gian chỗ phong kín lục thanh bình mượn nhờ quẻ phong muốn rời khỏi đường lui lại tại giờ k h ắ c này đồng lĩnh mấy người trông thấy vết nước không gian tại co vào một lần nữa lấp đầy một màn lúc tất cả đều sắc mặt đặc sắc không tốt cái này khe hở muốn khép lại làm sao lại nhanh như vậy làm sao bây giờ tiên nhân kia đại chiến đằng xà đúng là chúng ta ra ngoài gia nhập chiến đấu chi phối chiến cuộc thắng bại hoàn thành cái thứ nhất nhiệm vụ chính tuyến cơ hội tốt nhất lối ra phải đóng lại không thể tại cái này cùng kia tiểu tử lãng phí thời gian đánh giết đằng xà cơ hội muốn bị bỏ lỡ chúng ta không thể lại dây dưa nếu là ở đây cùng tiểu tử này dây dưa nửa ngày cuối cùng không gian lại lần nữa trùng hợp bằng vào chúng ta năng lực cũng không nhất định có thể lần nữa mở ra vừa v ậ n ăn khớp ngoại giới đại chiến tọa độ không gian mấu chốt nhất chính là như cái kia lão tiên nhân đại chiến nửa ngày sau rời đi bọn họ coi như vĩnh viễn đã mất đi cơ hội này thường thường trong luân hồi cơ hội đồng ề liền u tuyến muốn Nếu khiêu chỉ có cơ có có chiến chân chính cùng cấp chân chính khó mà nói. Căn bản cũng không có cùng một vị khác hội, hắn thể hay không như không thể họ danh thủ thể nhân không nhưng thần linh thủ, thắng khó không nhân thủ đánh giết đằng xa dạng này phần tháng nói. một xem mãn một mà một bắt bắt tiên tiên giết lấy. bảy này bọn Bọn người xưng liên viên đằng bản liên đằng dạng lớn. sai, giao bại là xà ở. ở vào vị đ vĩnh trông thấy một màn này lập tức sắc mặt trở nên xanh xám lục thanh bình ở phía xa mặc dù nhìn không thấy mấy người kia sắc mặt lại là trong lòng nhẹ nhàng cười vừa rồi hắn quyết định xuất thủ trước đó liền phát hiện một chút mánh khỏe đã sớm đoán ra mấy người là luân hồi giả vừa rồi lại gặp được bọn họ trông thấy đằng xà sau phản ứng như thế lớn lại đều không nói lời nào hiển nhiên là tại truyền âm bí mật giao lưu cái gì căn bản cũng không khó suy đoán nhiệm vụ của bọn hắn có thể là muốn đối phía ngoài đằng xà xuất thủ có thể là muốn tiêu diệt chi luân hồi giả cùng nhiệm vụ cùng một nhịp thở hiển nhiên ở vào đại chiến bên trong hai người kia cái này một đội người mặc kệ ra ngoài giúp ai đều có thể trở thành áp đảo lạc đà dâm dạng đây là bọn họ hoàn thành nhiệm vụ trọng yếu cơ hội làm đồng hành lục thanh bình rõ ràng minh bạch điểm này cho nên tại hắn phát hiện điểm ấy về sau cũng không chút nào do dự xuất thủ nhìn như là muốn từ khe hở không gian chạy đi nhưng trên thực tế hắn vô cùng rõ ràng coi như mình có thể chạy thoát được đồng vĩnh kích thứ nhất chỉ cần tiếp xuống đồng vĩnh bọn người dùng vô nao ngăn cửa biện pháp không đuổi theo hắn chỉ ngăn chặn rời đi nơi này một cái duy nhất lối ra đem hắn đóng lại cho nên hắn căn bản mục đích đúng là bởi vì nhìn ra mấy người này nhiệm vụ cho nên muốn đem mấy người kia đặt ở một cái lưỡng năn nơi là thừa dịp vết nước không gian vẫn tồn tại thời điểm bắt lấy cái này hoàn thành nhiệm vụ duy nhất cơ hội hay là cùng hắn tại trong cái không gian này đầu dây dưa là nhiệm vụ ban thường cao hay là chương này ra người giá trị lớn tựa hồ căn bản không cần tương đối đồng vĩnh hứa tuyên nhai tí bọn người mặt đen một mảnh nhìn phía xa tại cấm trận bên trong lơ lửng không cố định tựa hồ đang chờ bọn họ làm quyết định lục thanh bình hận không thể ngửa mặt lên trời gào thét theo khe hở không gian càng ngày càng nhỏ mấy người giống như bị đặt ở trên lửa nướng hứa tuyên vương cô nương các ngươi lưu tại nơi này cắm một cây không gian cờ kia tiểu tử giao cho các ngươi hai chúng ta ra ngoài hoàn thành nhiệm vụ nắm lấy cơ hội đánh giết đằng xà giết đằng xà chúng ta thuận không gian cờ trở lại nơi này đồng vĩnh t h ấ p giọng ẩn chứa chim g i ậ n chúng ta không nên ở chỗ này kéo dài đi ra ngoài trước đánh giết đằng xà hắn lời nói xong hô khí lưu từ hắn hai bên tách ra đồng vĩnh tựa hồ một viên phát s ạ như đạn pháo bắn tung ra hai cái hô hấp hắn dẫn đầu xông ra khe hở không gian trên đường cố nén không có đi xem lục thanh bình sợ mình xem xét nén không được l ử a giận mà nghe được đồng vĩnh mệnh lệnh sau mẹ nó đáng chết làm sao như thế t ứ c ngai tý nén giận gầm nhẹ một tiếng không thể không bông xuống muốn tự tay tách rời lục thanh bình điên cuồng s á t ý theo sát phía sau ẩm hắn quay đuôi một cái thân hình đằng bắn mà ra giống như là mũi tên thông suốt mở không khí mấy hơi thở ở giữa liền bay ra đỉnh đầu khe hở không gian trước hoàn thành nhiệm vụ một hồi trở lại thu thập hắn dù sao hắn ở đây cũng chạy không được nơi này liền giao cho hứa tuyên đạo hữu cùng vương cô nương chúng ta đi chu sát đằng xà pháp hải từ huyện tiên tử lưu ngạn xương người ánh mắt lấp lóe về sau nháy mắt đồng ý theo sát phía sau trước sông ra khe hở không gian Hiển nhiên, ngay tại lúc này lựa chọn rất tốt làm được ra người cùng bàn đào hạch quý giá đến đâu cũng so ra kém hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến một trọng yếu trong luân hồi vẫn luôn là nhiệm vụ đặt ở thứ nhất nếu là nhiệm vụ không hoàn thành đem trực tiếp tổn thất hết lượng lớn công đức càng mang ý nghĩa lần này sự kiện tự thân không có bất kỳ cái gì tăng lên tại luân hồi huyết tinh bánh răng nghiền ép lên lúc đến không ngừng đề cao sự kiện độ khó dưới hậu quả là trí mạng muốn bị lần tiếp theo độ khó cao sự kiện thôn p h ệ đánh giết thần linh cấp đằng xà ban t h ư ờ n g thế nhưng là mỗi người năm mươi ngàn công đức còn có một cái b ả y thần thánh cấp trí bảo bỏ lỡ cơ hội này tổn thất quá lớn nhưng bọn hắn đồng dạng không hề từ bỏ đối với lục thanh bình sát ý thế là lưu lại hứa tuyên vương chiêu quân ở đây làm định vị để hắn có thể ở đây chậm rãi cùng lục thanh bình chơi hai người kia tại trong đội ngũ tu vi thấp nhất là kim khuyết nguyên thần tu vi đồng vĩnh năm người đều là tử phủ nguyên thần bước kế tiếp chính là tiên nhân hai người này tu vi kém một t u ế n giao đấu đằng xà cũng sẽ không phát huy tác dụng quá lớn nhưng lưu tại nơi này đối phó một cái chỉ có pháp tướng đỉnh phong t i ể u tử đó chính là dư sải thậm chí khả năng đều không cần hai cái một cái liền đầy đủ vương chiêu quân đôi mắt đẹp bình tĩnh lưu lại về sau đối với hứa tuyến nói hứa công tử ta đi trước tìm viên kia hộp đảo người kia liền giao cho ngươi dứt lời nàng trực tiếp trở lại đi hướng dưới bàn đảo thụ cũng liền vào lúc này trên bầu trời cái kia đạo khe hở không gian hoàn toàn biến mất ngay tại đồng vĩnh bọn người sau khi rời khỏi đ â y không lâu bầu trời lại lần nữa trở nên tình lãng hứa tuyên lại là con ngươi trở nên lạnh nhìn xem phương xa chân trời đứng thẳng bất động lục thanh bình như đang nhìn một cái dính trên bảng đồ ăn ngươi cũng là thật to gan bây giờ lối ra hoàn toàn biến mất ta nhìn ngươi có thể tại ta cùng vương cô nương đổi u bắt dưới tránh đi đâu cứ như vậy lớn không gian khe hở không gian biến mất quả thực biến thành một tòa chết vỏ hứa tuyên từng bước một bước qua đi đang áp sát lục thanh bình lục thanh bình lại là nhìn xem đồng vĩnh mấy người tất cả đều vì hoàn thành nhiệm vụ rời đi nơi này về sau khoe miệng lộ ra một tia hung ma tàn nhẫn tựa hồ tính toán đến một màn này rốt cục có thể đắc thủ ai nói ta muốn tiếp tục tránh bảy người này liên thủ thiên nhân đều có thể khiêu chiến nhưng chỉ còn lại hai người coi như hoàn toàn không giống tựa hồ mấy người này từ vừa mới bắt đầu đều không có cẩn thận nghĩ vì sao da của nhân tiên có thể bị hắn thoải mái mà từ bọn họ ngay dưới mắt mang đi đi giờ k h ắ c này đang hướng phía lục thanh bình dậm chân mà đi hứa tuyên đông nhiên trong lòng nhảy một cái sau đó nhữ m ả y bản năng để hắn cảm giác không thích hợp bởi vì cái kia chỉ có pháp tướng đỉnh phong thiếu niên vậy mà liền đứng tại bầu trời chỗ kia bất động giờ k h ắ c này hắn đông nhiên trong lòng có một tia hoang đường cảm xúc sinh ra hắn không hiểu cảm thấy có một ít không thích hợp phảng phất cái kia đứng ở nơi đó thiếu niên bên ngoài thân phía dưới có một đầu cái thế hung ma tại lộ da mỉm cười máu đỏ hai mắt nhìn chằm chằm hắn đi từ từ gần thiếu niên kia phảng phất một cái hun g ma đang chờ hắn tới nói đùa cái gì hứa tuyên trong lòng bất an lại là trên mặt cười nhạo một tiếng hắn hừ lạnh một tiếng trong mắt sát ý càng dữ dội hơn phảng phất vì đánh tan trong lòng buồn cười h ảo giác hứa tuyên trực tiếp thẳng hướng lục thanh bình hắn thế nhưng là nguyên thần kim khuyết chương ba trăm ba mươi sáu một ngón tay g i ế t hứa tuyên t h ầ n bí không gian phía trên dù xuống trời bất tử thụ quan che đậy đại bộ phận bầu trời những cái kia xanh biếc ngọc lá cây lóe ra hóng ánh tia sáng tựa như đỉnh đầu một mảnh tinh không sáng trói tại vùng trời này dưới lục thanh bình đứng ở chỗ này mắt ngậm thần bí ý cười nhìn xem từ nơi không xa dậm chân mà đến hứa tuyên lúc này hắn thậm chí nhắm mắt lại tại thể ngộ từ b ơ m bướm ngược dòng tìm hiểu ra nô đạo sát quyền cả bộ không sai tại hắn cầm tới chương này ra người thời điểm b ơ m bướm trước tiên liền phát động năng lực ngược dòng tìm hiểu ra ra người phía trên quyền ý nguyên trạng nô đạo sát quyền toàn bộ truyền thừa bất quá đang nghe lục khởi liên quan tới đại đạo giảng thuật về sau cuối cùng này một quyển truyền thừa đối với lục thanh bình đến nói cũng không như thế nào chân quý trọng yếu chỉ là chương này ra cùng thân phận của hắn bất quá bây giờ hắn có thể xác nhận tại bươm bướm ngược dòng tìm hiểu bên trong hắn nhìn thấy một chút liên quan tới da người chủ nhân nguyên trạng hình tượng kia là một cái cùng lục khởi diện mạo tương tự cổ nhân kia là so lục khởi càng thêm cổ xưa khổng lồ sát quyền quân ý phảng phất dưới quyền thành lập một tòa giết chóc thiên n i ệ là một đường dùng quyền chủ ý lượt thiên hạ đi tới một cái nam nhân không hề nghi ngờ người này chính là bọn họ lục gia viễn tổ lục nô phần phật có tiếng nước đang lao nhanh tại lục thanh bình nội tâm vang vọng đến từ trong cơ thể cũng tới từ bên ngoài cơ thể là hai c ố khác biệt tiếng vang như thực chất tràn đầy giờ k h ắ c này ở trên người hắn chạy xuôi tự thân quyền ý ở chô ra người phía trên quyền ý kêu gọi lẫn nhau lục gia viễn tổ lục nô cùng hắn cái này lục gia truyền nhân lục thanh bình như là cách ngàn năm thời gian một trận đối thoại h á n thái bình quyền ý thoát thai từ ngô đạo sát quyền ngô đạo sát quyền ta đạo phía trước chính là để người minh đạo nộ đạo sau đó đi đến tu đạo đường hắn đã ngộ đạo sáng tỏ phương hướng của mình thế là từ ngô đạo sát quyền bên trong sinh ra một phương này thái bình quyền ý mặc dù cùng ra người phía trên lục ngô láo tổ rết trời rết đất quyền ý khác biệt lại là đồng suất một đạo đều là từ ta đạo b ê n trên nuôi ra sát quyền phảng phất một viên hạt giống kết khối xuất tại một thổ nguồn hai đoá hoa. họ ra Lại điện. người đoá là lục có cùng nguồn gốc, cắm dây tại cùng một khối thổ địa. Bọn sự á t t quyền, quyền bọn người họ lục ra, quyển, họ lục ra quyền ý, tự nhiên ứng. hô mà vậy hô ứng. Lục thật a ra ra n bình nhìn người thứ nhất nháy mắt liền có cô này giác, cảm thấy mình có thể nắm giữ ra người bên trên lưu lại quyền h thấy thứ hảo thấy thể h tại mắt t lại giác, giữ lưu cảm có cô có ý. Sự thật chứng minh đây không phải h ảo giác đây chính là sự thật đập đập đập khí lưu tại thanh niên áo trắng kia dưới chân báo táp khuyết tán tốc độ của hắn rất nhanh t hứa ẳ n đến、lục、Thanh Bình. g Lục h tuyên nhanh chân đạp đến thân hình giống như sao băng hai tay háo phần phật sinh phong trong mắt nhìn xem lục thanh bình bất động thân ảnh kinh nghi càng ngày càng đ ậ m hơn sắc mặt hắn cũng càng ngày càng khó coi nói đùa cái gì ta là bị một cái pháp tướng đ ỉ n h phong tiểu tử hù đến rồi đây quả thực là nói mơ giữa ban ngày hắn một giới kim khuyết nguyên thần tu vi đại tu sĩ làm sao lại tại một cái tiểu thí hài trên thân phát giác được nguy hiểm nội tâm thậm chí sinh ra không hiểu sợ hãi hứa tuyên cảm thấy cái này thực sự quá gặp quỷ nhưng làm no bụng trải qua nguy hiểm luân hồi giả mà nói hắn bản năng cảm thấy không thích hợp cho nên hắn dự định tiên hạ thủ vi cường cố làm ra vẻ đã bất động vậy liền để ngươi rốt cuộc không động đậy hứa tuyên lạnh g i ọ n g h é t lớn âm thanh d u n g thiên địa khoát tay phạm vi bốn phương tám hướng nguyên khí phồng lên như dòng gào thét mà tới nội tâm của hắn bất an càng mãnh liệt xuất thủ thì càng không giữ lại chút nào đỉnh đầu bay ra một phương kim ấn có túm túm như nước nặng nề g h mẫu khí rủ xuống đại ấn chân áp mà xuống vê anh thiên địa không gian phát ra giòn vang từng đạo vết nước màu đen như giống mạng nhện leo ra đi h ư không đều kêu rên một phương này kim ấn rất có lai lịch chính là hứa tuyên t ử nào đó một phế khí tinh thần núi thần tổ miếu được đến là một tôn chân chính thần linh phát ấn ô n g nóng nóng ba phiến thiên địa này bên trong thần cấm đều run dày cộng minh có từng sợi cuồng long thần cấm tựa hồ bị dẫn ra tại bản năng phát huy ngoài mấy chục dặm dưới bàn đảo thụ mỹ nhân tuyệt sắc vương chiêu quân túi người xuống từ chôn sâu màu trắng dưới bùn đất tìm được viên kiết như tinh hoạch bàn đảo hạch hắn tính chất cứng rắn liền cùng bên cạnh bàn đảo thụ đồng dạng đá cũng không phải đá ngọc cũng không phải ngọc trên đó còn có phức tạp đường vân khảm khắc trên đó vương chiêu quân cầm trong tay đều hơi c h ầ m xuống viên này hột đảo trọng lượng cũng không so một ngọn núi nhỏ có thể thấy được hắn tính chất mật độ đúng vào lúc này hô hô do lớn cuốn lên ma long thần cấm để s á c mặt nàng biến đổi hứa tuyên chuyện gì xảy ra làm sao xuất thủ động tĩnh như thế lớn lại sẽ thần cấm kích phát ra đến nơi đây khắp nơi đều là thần cấm nhưng chỉ cần thuận đi qua đường cẩn thận một chút không có khả năng lại trêu c h ọ c xuất thần cấm nhưng cái này xem xét lại làm cho vương chiêu quân trực tiếp sắc mặt ngốc trệ nàng trông thấy cái gì cách đó không xa dưới bầu trời nương theo lấy hứa tuyên như một vị thần linh đẻ xuống một cái thần t r ư ờ n g kim ấn đối diện lục thanh bình chủ động hướng về phía trước phóng ra một bước Phân p h ậ từ t sau lưng của hắn một chương ra người từ phía sau lưng giống hắn bao tới tựa như là tại đại ấn g i ớ i lục thanh bình đ ố n g nhiên chuyển một bộ y phục đồng dạng tấm tiêu màu d a cổ đồng còn có quần áo kẻ không xấu d a đem lục thanh bình hoàn toàn bao tại bên trong sau đó từ trước mặt hắn người chỗ một lần nữa ăn k ấ p lên phong thành một mảnh một nháy mắt lục thanh bình diện mạo đều biến lại tựa hồ như không có biến quá nhiều chỉ là xem ra giống như là một thiếu niên đ ố n g nhiên lớn lên thành bốn mươi năm mươi tuổi thời điểm trung niên nhân bộ dáng trông thấy một màn này vương chiêu quân đột nhiên tuyệt mị sắc mặt rung động tiết hầu lập tức đều khàn khàn cái này sắc mặt nàng trắng bệnh hoàn toàn bị hủ sợ thiếu niên kia vậy mà phủ thêm r a của nhân tiên ngay cả mấy chục dặm bên ngoài vương chiêu quân đều như thế huống chi ngay tại trước mặt hứa tuyên vênh ba tại lục thanh bình phủ thêm tấm kia ra người về sau một cỗ s ô n g lên trời sắc ý ngưng tụ như thật trong thoáng chốc hứa tuyên vậy mà tại lục thanh bình dưới chân trông thấy vô số thần ma thây nằm tiên nhân kêu rên dị tượng keng một tiếng trầm muộn tiếng vang như sấm sét giữa trời quang bừng tỉnh hứa tuyên lại là để hắn sắc mặt lập tức không có người s ắ c cái gì hứa tuyên nghẹn nào nguyên lai là phủ thêm ra người sau đường vô lại vươn một ngón tay hướng phía trước điểm tới một ngón tay liền điểm rơi viên kia kim ấn thậm chí tại kim ấn phía trên lưu lại một cái thật sâu lâu ngón tay một ngón tay này trực tiếp điểm rơi tiên khí bên trong như đại dương tiên khí cùng hứa tuyên phát ấn cái kia thế nhưng là tiên khí nhưng nó giờ khắc này rớt xuống không trung không có khả năng đây không có khả năng hứa tuyên trong nháy mắt này trong đầu gào thét kinh hại đến nói năng lộn xộn loại chuyện này làm sao lại phát sinh một cái pháp tướng đỉnh phong thiếu niên vậy mà phủ thêm tấm kia ngay cả bọn họ đều không thể làm gì ra người sau đó một đầu ngón tay điểm rơi tiên khí của mình nhưng mà lục thanh bình sắc mặt bình tĩnh điều động lấy chương này ra người bên trong tất cả lưu lại q u y ề n ý tất cả đều chăm chú tại ra người một ngón tay phía trên tiếp tục hướng phía trước điểm tới hắn muốn điểm rơi cũng không chỉ một chương tiên khí còn có hứa tuyên mệnh một ngón tay này điểm rơi đi qua không gian tại một ngón tay này dưới đầu liên tiếp đứt gãy một ngón tay này dưới không có cái gì đặc biệt dị tượng tựa như là một cây phổ thông đầu ngón tay chỉ là phía trên truyền tới một cỗ khiến thế gian vạn vật đều muốn tuyệt vọng ý chí、Giết. g i ế t trời g i ế t đ ị a g i ế t thần g i ế t quỷ g i ế t phật g i ế t tiên một ngón tay này điểm tới hứa tuyên phảng phất bị định thân động a cho ta động a hứa tuyên trên c h á n gân xanh nổ lên thân thể của hắn bị một ngón tay này mang đến g i ế t chóc chèn ép tại nguyên chỗ động một cái cũng không thể động hắn đang sợ hãi gào thét ta là kim khuyết nguyên thần làm sao có thể bị một cái pháp tướng tiểu tử g i ế t chết ta là kiếp trước hứa tiên luân hồi ta thế này đem thất tình Ta là luân hồi giả hắn chẳng qua là một cái nhân vật trong kịch bản mà thôi ba hứa tuyên đang g ầ m thét toàn thân pháp lực tại dâng lên giống như là một ngọn núi lửa hắn nguyên thần chỗ sâu luân hồi ấn ký đang nhấp nháy phát sáng hắn vậy mà tại giờ khắc này ẩn ẩn truyền đến đột phá khí tức phá cho ta hắn nguyên thần chỗ sung yếu hướng t ử phủ muốn làm lịch chuyển thế cục phân đấu luân hồi giả cho tới bây giờ cũng sẽ không từ bỏ hết thẻ cầu sinh cơ hội không đến cuối cùng thời khắc hết thẻ cũng có thể kết quả lục thanh bình không mang khói lửa một đầu ngón tay điểm rơi、Hiu. hứa u h tuyên toàn thân khí thế giống một cái quả cầu già xỉ hơi đồng dạng một ngón tay này điểm tới pháp lực của hắn vỡ vụn nguyên thần của hắn ảm đạm cái t i a tia nguyên thần bên trong t ự ý biến mất cũng chỉ có âm thanh nhẹ vang lên phúc tựa hồ có đồ vật gì xuyên thấu một trang giấy lục thanh bình đầu ngón tay chui vào hứa tuyên cái chán bên trong tận gốc mà vào hắn liền khoảng cách hứa tuyên không đến một thước nhìn qua con kia dần dần ảm đạm ánh mắt hứa tuyên trong mắt tràn đầy mê mang lục thanh bình nhẹ nói ta biết ngươi đang nghĩ vì sao lại dạng này hứa tuyên con mắt lờ mờ có chút thần thái tựa hồ đang lặp lại muốn hỏi vì sao lại dạng này vì sao vì sao lục thanh bình có thể vận dụng chương này ra người vì sao hắn một cái luân hồi giả sẽ chết tại nhân vật trong kịch bản trong tay lục thanh bình chỉ nhàn nhạt mở miệng nói một câu bởi vì nơi này không phải luân hồi một câu nhẹ nhàng nói ra hứa tuyên con người phóng đại sau đó người ngã xuống đất biến mất hết thể sinh cơ chương ba trăm ba mươi bảy thăm dò quá khứ của bất tử thụ ẩm thiếu niên r ư ợ c lang hình tượng hứa tuyên như vậy đổ xuống cường đại thân thể rủ xuống rơi vào đại địa bên trên đem đại địa ném ra một cái hố to chỉ bất quá tại hứa tuyên tử vong một cái trước mắt lục thanh bình ánh mắt khẽ động tựa hồ cảm thấy có một đạo mảnh vỡ đồ vật trở về thiên địa vũ trụ cái đó là nhưng hắn chỉ là mơ hồ cảm giác cũng không cụ thể hô hắn trên bầu trời thu hồi cái ngón tay này cảm thụ được trong cơ thể đã chống rông ra người lại không có chút một giọt lục nô q u y ề n ý trung quy là da người bên trên lưu lại q u y ề n ý nay đã kinh lịch ngàn năm thời gian tăng thương còn có thể tồn lưu dạng này một k í c h lực lượng đã là lục nô cường đại chứng minh lục thanh bình thở dài chương này da người không có huyết nục q u y ề n ý là ngàn năm trước lục nô lưu tại phía trên kích phát ra ngoài liền triệt để không có bất quá đã đầy đủ lục thanh bình người khoác ra người giờ khác này n g n g đầu người khác dưới da hơi có vẻ thâm ý ánh mắt mang theo một sợi giống như cười mà không phải cười ý tứ xuyên qua tầng tầng khoảng cách rơi vào xa xa vị kia vương t r i ê u quân t r ê n thân coi như chỉ có một chương r a người không có quyền ý nhưng chỉ bằng chương này r a của nhân tiên lực phong ngự chỉ còn lại một người này tuy nói lại không thể một ngón tay điểm chết năng lực của nàng nhưng cũng có thể cùng nàng chậm d ã i chơi thiên hạ vo công không cứng không phá chỉ nhanh không phá người khoác đao thương bất nhập ra của nhân t i ề n đơn thuần lấy t r ư ơ n g này ra bản thân trình độ cứng cắp đánh vào nguyên thần tu sĩ trên thân cũng đầy đủ bọn họ chịu nếu như đồng lĩnh bảy người đều còn tại nơi này vậy ta coi như dựa vào một t r ư ơ n g ra người cũng không có tác dụng gì bảy người này hợp lực quá khủng bố nhưng chỉ lưu lại hai người ở đây chính là ngu xuẩn nhất quyết định nhưng cũng là hắn tính toán nguyên nhân lục thanh bình lạnh lùng mỉm cười làm thiếu niên ánh mắt từ chân trời trông lại rơi vào khuôn mặt cực đẹp v ư ơ n g chiêu quân trên thần lúc nàng toàn thân run lên tuyệt mỹ gương mặt đều hoàn toàn trắng bệnh không kìm nổi mà phải lùi lại cái này cái này vì sao lại có chuyện như vậy cùng nàng cùng cảnh giới hứa tuyên lại bị lục thanh bình một đầu ngón tay điểm chết tại hứa tuyên tử vong n g a y mắt trong óc nàng liền thu được luân hồi điện nhắc nhở nhưng nàng cảm thấy kết quả này là như vậy mượn ảo không thể tin giống như gặp quỷ đồng dạng người này có thể mang đi ra người chúng ta không có nghĩ lại không nghĩ tới hắn nhất định là cùng cái này ra người có quan hệ hắn có thể một ngón tay điểm chết hứa tuyên chỉ sợ ta vương chiêu quân cắn răng tại lục thanh bình giống như cười mà không phải cười ánh mắt dưới thân thể không kìm nổi mà phải lùi lại không có che giấu mình tại thời khắc này kinh hoàng sợ hãi trận trong lòng nàng khẽ nhúc nhích vương chiêu quân cùng lục thanh bình đối mặt bên trong đột nhiên cảm giác được lục thanh bình trên người cái kia cố giết hết thiên hạ quân ý tựa hồ không còn một mảnh vương chiêu quân tâm niệm nhanh chóng lấp lóe đúng thình lình cái này có q u ố c s ắ c chi dung cực đẹp nữ tử đứng thẳng tại chỗ hờ hững mở miệng lục thế tử thực tế không nghĩ tới ngươi vậy mà cùng t r ư ơ n g này ra người có dạng này liên quan bất quá nếu ta không có nhìn lầm ngươi t r ư ơ n g này ra người bên trên quân ý đã bị ngươi cái kia một ngón tay tiêu hao không còn ngươi thật sự lợi hại dẫu chúng ta quá nhiều nhưng ngươi còn có thể lại điểm ra dạng này một ngón tay sao phát hiện điểm này về sau vương chiêu quân một lần nữa nâng lên tinh thần bắt đầu linh hoạt đôi mắt đẹp y ê u ớt đánh giá lục thanh bình đồng thời trên người nàng pháp lực cũng bắt đầu âm thầm phun trào tựa hồ chỉ cần phát hiện một k i a cơ hội xuất thủ sẽ vì hứa tuyên báo thủ nhưng mà lục thanh bình nhưng vẫn là cái kia giống như cười mà không phải cười ý cười đồng thời lúc này chủ động dậm chân tới còn có hay không vương cô nương thử một chút chẳng phải sẽ biết đang khi nói chuyện hắn sái bước như dẫm lên mưa gió cấp tốc tiếp cận phân phật thiếu niên thân thể gần thành một đạo hồng ánh sáng đem sau lưng không khí đều kéo kéo ra à ô ô tiếng gào quá nhanh hán chẳng lẽ còn có thể vương chiêu quân nghe vậy sắc mặt vừa kinh vừa sợ lại là trong lòng cồn g rung động lập tức liền bị hù dọa nàng vừa mới chấn tĩnh lại mặt mày lập tức không thể bảo trì bạch bạch, bạch. tại lục thanh bình dậm chân vọt tới một cái trước mắt nàng bị dọa đến bản năng rút lui mấy bước vừa rồi lục thanh bình một ngón tay điểm chết hứa tuyên một màn đối nàng sung kích quá lớn đáng chết không thể cược đi vương chiêu quân quốc sắc chi d u n g giờ khắc này hung hăng c ắ n răng tựa hồ muốn răng ngà cắn nát căn bản không dám đánh cược phải chăng lục thanh bình còn có thể lại điểm ra như thế một ngón tay lục thanh bình sát phạt quả đoán x ô n g lại tư thái để nàng đối với mình phán đoán một chút lòng tin đều không có phân p h ậ một chương màu xanh thẳm lá cờ nháy mắt bị vương chiêu quân từ trong túi chữ vật lấy ra trên đó có sao trời trói lọi ánh sáng điểm thâm thúy lại xa xăm không gian cờ nó đột nhiên phồng lớn sau đó đón gió phần phật của ngũ có không gian chấn động rập rờn lục thanh bình thân ảnh lại có một cái hô hấp liền đem tiếp xúc đến vương chiêu quân khuôn mặt q u y ề n phong muốn đập trúng đầu của nàng ngươi hẳn phải chết tuyệt không thể rời đi cái này côn lôn vương chiêu quân cuối cùng rời đi một cái trước mắt nhìn qua cái kia t ĩ n h mịch lại thanh lanh thiếu niên ánh mắt lạnh lùng nói ra câu nói này tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt căn này cờ xí phấp phới v ạ n vẹo nơi đây không gian cùng ngoại giới đồng vĩnh bọn người trên thân không gian cờ tọa độ có liên hệ、Phúc. lục thanh bình một quyền đánh xuyên không khí vương t h i ê u quân thân ảnh biến mất ngay tại chỗ không gian cờ lục thanh bình đứng thẳng đại địa bên trên cảm thụ được không gian bên trong chấn động nhẹ nhàng tự nói lộ ra mấy phần bùa c ợ n ngay cả dám kiên trì mình phán đoán lực lượng đều không có liền chạy dạng này đồng hành để bản thế tử tốt thất vọng a không gian c ơ loại vật này hãn tại luân hồi điện bên trong cũng có nhìn thấy qua truyền thống cần xây dựng ở hai bên đều có không gian tọa độ cơ sở bên trên chỉ cần đồng vĩnh mấy người bọn họ trên thân mang theo không gian tọa độ vương chiêu quân liền có thể thông qua lá cờ truyền tống ra ngoài lúc đầu đây là đồng vĩnh mấy người chuẩn bị tại đánh g i ế t đằng xa về sau sau đó lại lợi dụng vương chiêu quân cùng hứa tuyên tọa độ truyền tống về đến đoạt lại ra đảo. lại người ra cùng bàn không ế t một tay quả vừa rồi một ngón p í a hứa dưới, t u y ó nói tay bên trong sát ngay bên không áp chế, ngay cả a chật chật những đều k cái khác viên kia kim ấn chính là một kiện không kém cỏi nam cực tiên ấn tiên khí tại cái này trong túi chữ vật hứa tuyên còn có thật nhiều cái khác đồ vật cùng đan dược một cái kim khuyết nguyên thần cấp tu sĩ chân tàng thực tế phong phú mà đối với hứa tuyên túi chữ vật kiểm kê qua đi lục thanh bình xuất ra một lá cờ nhẹ nhàng tự nói mặt khác không gian cờ quả nhiên hứa tuyên trên thân cũng có một mặt không gian cờ thứ này tại luân hồi điện bên trong giá trị cũng không nhỏ một bộ không gian cờ cần năm nghìn công đức chính là một loại cỡ nhỏ tùy thân mang truyền tống trận cái này lá cờ ta có thể mượn nhờ nó ra ngoài đồng lĩnh bọn họ cũng có thể mượn nhờ nó tiến đến bất quá liền trước mắt mà nói tựa hồ bọn họ hiện đang bên ngoài cùng đằng xà đại chiến lục thanh bình trước không quyết định ra ngoài hoa lạp lạp lạp bất tử thụ quan lay động t ự a n h ư một khoảng trời đều chập trờn đây là cương phong tại quét cổ thụ lộ ra một cỗ tang thương cổ phát cảm nhận phảng phất thuận thời gian nước chảy từ hồng nông g niên đại đi tới kinh lịch không biết bao nhiêu lần đại t h i biến như cũ mang theo bất tử thụ chi danh lục thanh bình đứng tại gốc cây dưới nhẹ nhàng đưa tay ra sờ về phía thân cây điềm h u n h không biết ngươi là có hay không có thể viên này cổ thụ bên trên mảnh vỡ thời gian ngược dòng tìm hiểu ra ta muốn biết đến tột cùng côn lôn tòa này địa phương đã từng xảy ra chuyện gì lục nô cùng nơi này là quan hệ như thế nào tam giáo phong ấn tây hoàng lại là làm sao một đoạn lịch sử còn có vì sao nơi này sẽ xuất hiện luân hồi giả những người kia đến tột cùng đến từ phương nào hắn muốn biết những thứ này mà nhìn bất tử thụ có thể chất chứa mảnh vỡ thời gian h i ệ n nhiên cây cổ thụ này nội bộ tồn tại không ít chân tướng lịch sử hắn thăm dò tính đối với cái này gốc cái này gốc che trời cổ thụ đưa tay ra hy vọng hắc hồ điệp cái này nghịch thiên t h ầ n vật có thể để hắn từ trên người bất tử thụ đạt được một chút tin tức tại thăm dò quá khứ của bất tử thụ ngón tay tiếp xúc thân cây thân cây lạnh bướt mang theo từng tia từng tia ý lạnh lại tại giờ k h ắ c này lục thanh bình trong đầu bấm đen động chương ba trăm ba mươi tám mặt thứ hai cờ che trời vê anh côn lôn bên trong thần cấm như rồng cổng u vũ chín mươi chín tòa thần sơn phát sáng vê anh ba một tiếng đánh nổ tiếng vang thựa như đại địa lật cả người d â y núi chấn động kia l à như một mảnh hòn đảo khổng lồ đầu rắn trung điệp ngã vào đại địa phía trên ném ra một cái hô trời nó cái kia dọc nhân trong con mắt tràn đầy rung trời l ử a giận giống quả thật là có chuẩn bị mà đến ngư đồ đ ế mộ lòng lang dạ thú đang xa hình tượng có chút thê thảm hắn hai con tre trời c á n h lớn đã có một cái gãy khung sương lân lông vũ vẩy xuống côn lôn dãy núi khắp nơi trên đất trên cánh đ ấ m máu da thịt giữ tận lộ ra ngoài ngay từ đầu đằng xà cùng trung nam tiên nhân giao thủ còn ngắn ngủi thời gian bên trong bất phân thắng bại tựa hồ trung nam tiên nhân có kiên kỵ tại cái này côn lôn nơi chín mươi chín tòa thần sơn phía dưới đồng thời không có muốn đem sự tình làm lớn chuyện tâm tư nơi đây quan hệ đến viễn cổ các loại bí mật liên quan quá lớn cho nên hắn một mực tại giải thích hy vọng đằng xa dừng tay để hắn rời đi hắn chỉ là vì hộ tống tam giáo truyền nhân mà đến nào có thể đoán được đằng xa làm thủ đế mộ muốn đem tất cả xâm nhập người nơi này đều diệt s á t mới có thể thủ hộ đế mộ bí mật phòng tắm đại chiến càng diễn càng liệt nhưng đằng xa làm sao đều không nghĩ tới nửa đường sẽ không hiểu xuất hiện năm cái dưới đường rết ra người tới năm người này tu vi so hắn cùng trung nam tiên nhân kem xa còn chưa thành tựu thần tiên lại không muốn chiến lược viễn siêu cùng cảnh r i ê n g phần mình trên thân đều có lai lịch vô cùng lớn bảo vật dù vậy nhưng nếu là tại bình thường coi như thế người lại nhiều hai cái cũng tuyệt không có khả năng để đ ằ n g xả thê thảm như thế bất đắc dĩ cái này khớp nối đúng là hắn cùng trung nam tiên nhân đại chiến khó phân thắng bại thời điểm lại nhiều ra cái này nằm cái vượt qua cùng cảnh liên thủ liền có thể uy hiếp được hắn tu sĩ về sau hắn lập tức ở vào hạ phong bị hoàn toàn áp chế năm người này trái phải chiến cuộc ngay cả trung nam tiên nhân đều nội tâm rất là hoang mang mấy người này đến tột cùng là từ đâu xuất hiện nhưng đồng vĩnh mấy người chỉ lo chém giết đằng xà căn bản không nói khác trung quy là giúp mình trung nam tiên nhân liền dự định trước hàng phục đằng xà về sau lại cẩn thận hỏi một chút mấy cái này tiểu đ ố i bảo vật trong tay lai lịch thật không đơn giản trung nam tiên nhân đại chiến bên trong đối với đồng vĩnh mấy người trong tay bảo vật uy lực cảm giác sâu sắc kinh ngạc cái kia mấy món bảo vật kém nhất đều là tiên khí mà cái kia thanh niên cầm đầu trong tay cổ kính càng l à bất phàm ẩn ẩn có chút thánh nhân chi khí nhưng lại không hoàn toàn、Xoẹt. đồng vĩnh trong tay âm dương kính phát sáng bắn về phía đằng xà luân chuyển sinh tử ánh sáng đem đằng xà phần bụng xuyên thủng một cái đ ộ n lớn hòa tan to bằng gian phòng khối lớn huyết n ụ c vậy mà để đằng xà thần linh chi thể đều không thể phục hồi như cũ âm dương kính một mặt chiếu sinh một mặt chiếu chết chân chính âm dương kính ngay cả thánh nhân cũng muốn e ngại âm dương kính mặc dù là luân hồi điện bên trong phòng chế nhưng cũng có nguyên bảo bà thành uy lực Tổn thương ngươi một ngươi chứ á i t ầ n tiên thể, chi đồng vĩnh mấy người khác trong tay bảo vật cũng tương tự không phải phản tục Từ huyện tiên tử h u y ệ ngay tại lúc lúc này một thanh âm đồng thời vang vọng tại đồng vĩnh năm người trong đầu luân hồi giả hứa tuyên tử vong là luân hồi điện thanh âm cái gì đồng vĩnh k h ỏ e mắt nhảy lên hứa tuyên chết rồi chết như thế nào chẳng lẽ bọn họ rời đi về sau không gian kêu bên trong lại xuất hiện khác nguy hiểm vê anh năm người cùng nhau một cái thất thần đại điệu bên trên đằng xà đánh ra gầm nhẹ gào thét bắt lấy một cái khe hở bay lên mà hướng nơi nào đó hô hô hô nó hai cánh đánh bay ở giữa có quần quẫn hát vụ tựa hồ từ tận thế thổi tới lập tức che trời mê người mắt trong sương mù càng là có loại đại điệu nặng nề nguyên lai lục thanh bình mấy người tiến vào trong núi gặp phải hát vụ chính là đằng xà trên người sương mù thượng cổ có truyền đằng xà thừa sương mù cái này sương mù chính là đằng xà thiên phú thần thông một trong năm người chợt nghe hứa tuyên tin chết pháp lực đều có một k i a khe hở bị đằng xà nắm lấy cơ hội trốn hướng một phương nào hướng đồng thời phun ra ngập trời hát vụ che khuất bầu trời để năm người cảm giác như h á m sâu như vũng bùn chỉ có lưu hy thiềm thân thể tự nhiên cất bước một bước dơ kiếm chém về phía nơi xa đằng xà đồng thời nghi hoặc năm người này vừa rồi làm sao rồi cũng liền tại mấy người trở về qua thần đến riêng phần mình thần sắc âm trầm tâm tư bách c h u y ề n thời điểm đồng vĩnh trên người không gian cờ phát sáng không gian một trận điện thanh trừ v ù v ù về sau một vị quốc sắc mỹ nhân vừa hiển mà ra a lại thêm ra một nữ tử lưu hy thiềm một kiếm chạm tại đằng xà một cái k h ắ c cánh bên trên để nó đau nhức gào giống một tiếng nhưng cũng đồng thời phát hiện từ bất tử thụ không gian ra vương t r i ê u quân trông thấy vương t r i ê u quân ra thứ nhất giây lát đồng lĩnh liền hơi biến sắc rất là ngoài ý muốn ngươi làm sao ra rồi sau đó hắn lập tức quát hứa tuyên chết rồi chuyện gì xảy ra pháp hải sắc mặt dị dạng đồng thời ngay sau đó hỏi vương cô nương hứa đạo hữu cùng ngươi đến tột cùng ở bên trong chuyện gì xảy ra hứa đạo hữu làm sao lại chết cái kia lục thanh bình đâu vương chiêu quân đầu tiên là nhìn thoáng qua đằng xà thê thảm trình độ tiếng nói sắp nhiên nói tại các ngươi ra ngoài về sau lục thanh bình liền p h ụ thêm tấm kia ra người một ngón tay điểm chết hứa tuyên một ngón tay điểm chết hứa tuyên sau khi nghe đồng vĩnh mấy người sắc mặt đều cứng gắc là không tin cái gì một ngón tay cái này sao có thể chỉ điểm một chút chết kim khuyết nguyên thần tu vi hứa tuyên hứa tuyên cũng là có một kiện núi thần kim ấn hộ thân nhân vật liền xem như đồng vĩnh dùng âm dương kinh chiếu quá khứ cũng phải mấy lần mới có thể đánh tan cái kia kim ấn phòng hộ mới có thể đánh giết vừa tuyên lục thanh bình chỉ dùng một ngón tay chờ một chút ngươi nói hắn phủ thêm tấm kia ra người đồng vĩnh sắc mặt tái xanh hắn bắt được mấu chốt tin tức vương chiêu quân ảm đạm thất t h ầ n bi thống nói chúng ta ngay từ đầu liền xem nhẹ hắn có thể ngay trước mặt chúng ta lấy đi chúng ta đều không động đậy ra của nhân tiên khẳng định là cùng cái kia thần bí võ giả có liên hệ khả năng này chính là chúng ta không hiểu rõ ẩn tàng kịch bản người kia trên da còn có lưu lại q u y ề n ý bị lục thanh bình điều động dưới nhân tiên lưu lại q u y ề n ý một chỉ điểm sát h ứ a tuyên quá bình thường đồng vĩnh trái tim thấy đau hoàn toàn minh bạch là mình không nghĩ tới điểm ấy lục thanh bình vị này l u ô n hồi tiểu đội trưởng lên cơn giận dữ ngược lại nhìn vương chiêu quân một chút không nói thêm gì minh bạch khẳng định là lục thanh bình trước giết chết h ứ a tuyên để vương chiêu quân không dám tiếp tục ở bên trong trực tiếp truyền tống ra đây đều là chính mình nguyên nhân tự cho là lưu lại hai cái kim khuyết nguyên thần đồng đội đối phó một cái chỉ có pháp tướng đỉnh phong tiểu tử làm sao có cái gì ngoài ý m u ố n làm thế nào cũng sẽ không nghĩ đến lục thanh bình vậy mà có thể điều khiển tấm kia ra của nhân tiên bao quát đồng vĩnh ở bên trong năm người giờ khắc này đều bị chấn động mạnh bọn họ mắt thấy liền muốn chém giết đằng xà tướng chủ tuyến nhiệm vụ vừa hoàn thành đối mặt đằng xà đều không có người tử vong kết quả thế mà tại một cái pháp tướng đỉnh phong trên thân tổn thất một cái đồng đội đồng vĩnh trừng mắt lại làm cho mình cưỡng ép tỉnh táo lại nghiến lợi nói vương cô nương không có xảy ra việc gì liền tốt là ta có lỗi với hứa tuyên đạo hữu bất quá tại hứa tuyên trên người đạo hữu còn có một viên không gian cờ kia tiểu t ử trốn không được chúng ta có thể tùy thời đi vào tìm hắn ta sẽ đích thân vì hứa tuyên đạo hữu báo thù hắn thời gian ngắn ngủi không thể từ cái kia ra chúng ta bây giờ cần nhịn đau trước hoàn thành cái thứ nhất nhiệm vụ chính tuyến vương cô nương ra chính biển đằng x à đã sắp chết chúng ta trước liên thủ đánh g i ế t đằng xà lại đi vì hứa tuyên đạo hưu báo thủ pháp hải lưu nạn g xương bọn người ngay vậy đều là gật đầu vê anh lại ngay tại mấy người nhanh chóng truyền âm hoàn tất sau đó nhìn về phía đằng xà phương hướng muốn lại g i ế t đi qua một khắc vật này chân trời truyền đến lưu hy t h i ể m kinh thanh chân uống tựa hồ phát hiện cái gì không thể tưởng tượng nổi đồ vật một ngọn núi lớn màu đen bên trên đang xa toàn thân thương tích quận tại trên núi hai cánh xếp thành một cái thê thảm hình dạng túi ở sau lưng lại vẫn có cái thế vô song hồng hoang chi khí đâu n à y quái vật khổng lồ lúc này c u ộ n lại núi chính là nó ngay từ đầu bảo vệ chỗ kia lúc này đằng xa một đôi dọc con n g ư ờ i từ đồng tử màu vàng trở nên hoàn toàn trắng bệnh bắt đầu tụng niệm một loại nào đó cái khác chú văn tựa hồ tế đàn bên trên tế văn đạo đạo phảng phất đến từ tuyên cổ thiên ngoại thì thẩm tụng s ư ớ n g dưới vê anh một đạo màu đen ô quang phóng lên tận trời hô hô hô thoáng chốc có vũ nội chu thiên bốn phương trên á m hướng linh khí đang hống, gào thét không ngừng. 99 tòa thần đang cồng ngừng. sơn bên gào tòa t o n thần này sáng, chiến minh. g tại thời khắc phát khắc cấm đều b t r o ngọn n g thần sơn số chi không rõ tà dị sinh chi còn có khắc cũng không hồng hoang thời nghẹn hồ thần tại trùng, này nào, rõ tà vật, tựa dị dị vì đó quái ỷ thuốc thiết, khiến người phía h người lưng p sau t tơ Trên thần lạnh, lông tơ đứng đấy. Trên ngọn thần sơn, đấy. q u á vật lớn đầu rắn ngẩng đầu nhìn cái k i a mặt màu đen đế kỳ đại đế thứ tội hôm nay vì chu địch không thể không vận dụng này cờ đang xa trong mắt có một k i a ảm đạm lưu hy t h i ể m pháp tướng chấn động cảm thụ được cái kia lá cờ rủ xuống quần c u ộ n khí lưu như d è m chụp vào chín mươi chín tòa thần sơn kia là một cây màu đen rách dưới lá cờ thứ này làm sao lại đan hà triệu giác không phải nói tinh không bên trong cái kia tồn tại chính là dùng dạng này một lá cờ che khuất tinh không che khuất phu tử quy củ làm sao tại côn lôn bên trong còn có một cái lưu hy t h i ể m trông thấy thần sơn bên trên cái này rách dưới lá cờ dáng vẻ như một đạo màu đen long kỳ tại bầu trời phần phật của ngũ trên đó có một cái chữ cổ điêu không được lưu hy thiềm nhìn xem cái kia lá cờ rủ xuống bao phủ hướng chín mươi chín tòa thần sơn màu đen màn tre mặc dù không biết hắn nguy hiểm ở nơi nào lại bản năng cảm thấy kinh khủng cảm giác áp bách đồng vĩnh mấy người liền càng khác biệt nói tất cả đều biến sắc đó chính là đánh giết đằng xà sau ban thưởng cờ tre trời nó xuất hiện mọi người cẩn thận cũng liền ở chỗ này lá cờ sau khi xuất hiện cùng trong lúc nhất thời diêm phù trên trời sao viên kia cổ xưa hoang vu đại tinh đã hoàn toàn tinh mịch đ ố n g nhiên có đại lục đang phập phồng dung chuyển hiện ra từng đạo khổng lồ đường vân tựa hồ huyết hà dây dưa chạy xuôi sau đó một đạo giàn mua lưng còn thân ảnh từ đại địa dưới đi ra đứng tại tinh không bên trong tang thương con ngươi nhìn về phía diêm phù đại địa rung động tự nói nguyên lai、like, đại đế năm đó còn đi nơi đó là bởi vì vị kia quan hệ đoạn này đế hoàng nhấn quả thật là tâm hắn có kính sợ không dám nói thêm cùng chỉ là yên lặng nhìn xem diêm phủ đại địa cái kia một chỗ đại đế ngươi ở nơi đó lưu lại cái gì hắn dậm chân mà đi cùng lúc đó diêm phủ hồ châu trên núi võ đang tóc trắng lao đạo đi ra kim điện bên trong một thân đạo bảo đón nắng gắt không gió mà bay như có cảm giác nhìn về phía diêm phủ cực tây bên kia khí tức là thần lưu lại chương ba trăm ba mươi chín nhân tộc chuyên hút trong u y ệ t thiên thông. t địa không gian thần bí viên kia che trời dưới cây cổ thụ có cổ phát chi khí r ậ p r ờ n tựa hồ màn nước tràn đầy làm lục thanh bình ngón tay chạm tới thân cây một khắc thân cây lạnh bướt xúc cảm hơi lạnh khi hắn cùng bất tử thụ tiếp xúc n g a y mắt không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn lục thanh bình trong đầu màu đen b ơ m bướm đ ỗ n g nhiên vô cánh bay lên phảng phất cảm nhận được cách n à y mới thôi thế lực lớn nhất môi giới nó bắt đầu vỗ cánh một cái hai lần ba lần đ ông ba có kỳ h ô lạ vận luật giống như cổ xưa trương nhạc khiến người không phân mộng cùng tỉnh cái này vận luật từ bơm bướm hai cánh ở giữa nhộn nhạo lên hóa thành từng vòng từng vòng gợn sóng khuyết tán ra lục thanh bình bên ngoài cơ thể truyền lại bên trên bốn phương tám hướng sau đó tựa hồ vô hình màn nước dần dần bao lồng hướng viên này che trời cổ thụ khá lắm không hổ là bất tử cổ thụ trong truyền thuyết b à n đạo thụ lai lịch cổ xưa đến cực điểm để bơm bướm v ô nhiều lần như vậy cánh mới bắt đầu ngược dòng tìm hiểu làm lục thanh bình đã không còn đi chú ý bơm bướm đến tột u cùng v ô bao nhiêu dưới cánh thời điểm đột nhiên đầu ngón tay của hắn bắt đầu hóa hiện điểm điểm tia sáng quan g mang này tựa hồ thời gian tàn phiến lịch sử tàn trường lộ ra pha tạp khí tức hiện lên tại hắn trong óc ông lập tức lục thanh bình đầu góc chạy không ý thức của hắn phảng phất xuất hiện tại một cái cực kỳ lâu đời thời đại hồng hoang hắn đưa mắt nhìn bốn phía thiên khung minh n g ông đại địa vô ngẩn một cô bao la nguyên thủy khí tức s ô n g vào mũi trong tầm mắt có một góc nhìn không thấy cuối thân cây bạt thiên mà đi tựa hồ giữa thiên địa một cây cầu xúc đ ị a thông thiên sừng sững tại đại địa trung ương cây kia làm chỉ từ ngang mặt nhìn lại phảng phất đại lục rộng lớn dọc mặt liền càng là nhìn không thấy cuối cùng chỉ có thể nhìn thấy nó thông hướng không biết lên chín tầng mây tại đại lục rộng lớn trên đường lớn lờ mờ có thể thấy rất nhiều tiên nhân cưỡi rồng bay múa tại thuận thân cây tiến về trước không biết thiên giới một màn này tựa hồ lục thanh bình bởi vậy nghĩ đến kiếp trước cái nào đó chuyện thần thoại xưa cái này tựa hồ là kiến mục trong thần thoại truyền thuyết thời đại thượng cổ thiên điệu tương thông chính là thần thụ kiến mộc làm cầu nối người có thể thuận kiến mộc bỏ lên trên thiên liên giới trong đầu hắn sôi nổi mà ra cái tên này sau đó kinh dị không thôi ta không phải ngược dòng tìm hiểu bất tử bàn đảo thụ như thế nào phát hiện kiến mộc lập tức ánh mắt của hắn ngưng trọng thình lình cẩn thận quan sát thị giác cuối cùng cái kia kiến mộc hoa văn cùng khí tức rõ ràng liền cùng bất tử bàn đảo thụ không khác nhau chút nào duy nhất có khác biệt là hắn lúc này nhìn thấy cây gần như có thể xưng ơ thế giới thụ cực lớn chỉ hắn ánh mắt nhìn sang một góc của b ă n g sơn liền đã không phải cái kia trong không gian thần bí bất tử b à n đào thụ nhưng so sánh vạn nhất thế lực đ ỗ n g nhiên lục thanh bình tỉnh ngộ nguyên lai kiến mục bàn đào thụ bất tử thụ đều là một lục thanh bình đối với mình phát hiện cái này chấn tướng đã cảm thấy chấn kinh lại tựa hồ có thể tiếp nhận tựa như những cái kia trí tôn luân hồi có khác biệt tôn hiệu đạo hiệu niên hiệu đồng dạng hiển nhiên kiến mục hay là bàn đào thụ bất tử thụ cũng là nó không ngừng kinh lịch thiên địa luân hồi tại nào đó mấy đời bên trong khác biệt xưng hô đã b ả n đào thụ chính là kiến mục như vậy ta nhìn thấy chỉ sợ không phải một thế này thiên địa trong vũ trụ trắng cảnh mà là không biết nó bao nhiêu đời tình cảnh lúc trước thời điểm đó b ả n đào thụ hay là thông thiên thần thụ được xưng là kiến mục thân cây là thiên địa cầu nối kết nối thiên địa lương giới ngay tại lục thanh bình hiếu kỳ theo dõi cái này thuộc về thiên địa vũ trụ nào đó một thế cổ sử một góc thời điểm đông nhiên trước mắt hắn thấy hình tượng một cái mơ hồ sau đó bắt đầu v ằ n mèo ngay sau đó xuất hiện hay là kiến mộc che trời mà đi vĩ nạn hình tượng bất quá lúc này lục thanh bình bỗng nhiên từ trong lòng cảm thấy một cỗ bi thương tình cảm ánh mắt thấy thiên địa hình tượng cũng bắt đầu thêm ra một cỗ túc s á t phảng phất sắp tiên nhân bị đẩy lên c h ạ m tiên thai cái chủng loại kia tuyệt vọng một loại không thể cải biến bi ai số mệnh loại cảm giác này là trong lòng của hắn động n i ệ m thình lình phát hiện tại cái kia phảng phất trèo trống vũ trụ trụ trời trước mặt thêm ra một cái mơ hồ sừng sững thân thể đạo này thân thể không hiểu cho lục thanh bình một cỗ thân cận cảm giác quen thuộc phảng phất đến từ trong linh hồn huyết mạch để hắn mặc kệ là thân thể hay là linh hồn cũng bắt đầu máu nóng sôi trào phảng phất truy tìm đến mình căn nguyên ta căn nguyên là cái kia sừng sững thân thể lục thanh bình chừng tóm ắ t không hắn rất nhanh liền từ thân ảnh kêu bên trên bắt được nguyên nhân không không phải ta căn nguyên là người căn nguyên là nhân tộc căn nguyên cái kia sừng sững vĩ nạn g thân thể là nhân tộc người hình tượng bên trong lúc này trong thiên địa vũ trụ ánh sao ảm đạm thời không vạt mẹo đạo đạo không thể diễn tả sương mù dây dưa phảng phất tuế n g u y ệ t sương mù bao phủ lại cái kia vĩ nạn g thân hình khổng lồ thân thể chỉ có thể nhìn thấy hình dáng mà không cách nào trông thấy chân dung mơ hồ có thể trông thấy hắn thân mang màu đen đế bảo ngay sau đó cái kia thân thể vây tay chưa từng biết nơi nào bay tới một cái to lớn đại phủ kỳ phong mang c h ấ n nhiếp cổ kim phảng phất là khai thiên tích địa vũ trụ thần phủ có thể tái tạo h ư n g hoang mở hỗn đ ộ t làm vĩ nạn thân thể tay cầm đại phủ một chạm mà đi kiến một một khắc lục thanh bình trong lòng bi thương tuyệt vọng cảm xúc nhảy lên tới cực hạn để hắn cơ hồ muốn cộng minh tuyệt vọng sụp đổ phảng phất cái kia không thể địch nổi chạm thiên đoạn địa một búa là hướng về phía chính hắn mà đến cái này cùng nhau lúc lục thanh bình linh hồn như bị xét đánh thình lình minh n ộ cực kỳ chấn động chặt đức kiến một tuyệt địa thiên thông cái này thân thể thân phận là nhân tổ chuyên h ú c A. chuyên h ú c đoạn thiên thê tuyệt địa thiên thông đây là kiếp trước ghi chép bên trong thần thoại mà vị này nhân tổ đa trọng thân phận cũng sớm đã bị lục thanh bình tại t r ư ờ n g tam phong trên thân đạt được cáo chi nhân tổ chuyên h ú c không riêng là nhân tổ thủy tổ một trong hắn hay là khác biệt đại thế bên trong huyền thiên thượng đế c h â n vũ đãng ma thiên tôn c h â n vũ đại đế các thân phận nhưng giờ khác này lại mặc kệ vị này về sau chân vũ đại đế các thân phận chỉ ở lục thanh bình thị giác trông được đi vị này một búa chém về phía kiến m ộ t sừng sững đế giả làm hẳn là cổ xưa nhất nào đó một thế bên trong vị này thiên đế ban sơ thế thân phận ngũ đại thiên đế một trong huyền đế chuyên húc cái kia một đạo phủ quang quá minh n g ông quá sáng trói che đậy hình tượng bên trong toàn bộ phảng phất thiên địa tại cái này một búa phía dưới một lần nữa mở có hôn đột khí dập dờn bốc lên địa thủy phong hỏa tại dưới phủ quang gào thét sau đó gốc kia đại thụ che trời bắt đầu sổ đồ không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn phảng phất đang tôn này thiên đế trước mặt liền xem như trèo c h ố n g thiên địa thông đạo cũng chỉ là một búa chém xuống liền nên ngừng n ư ớ c oanh đ ả n g hình tượng bên trong hỗn độn khí như thủy chiều cuồn cuộn lục thanh bình trong lòng cái kia cố tình cảm càng thêm bị thương hắn biết đây là bất tử thụ cảm xúc là hắn cực kỳ lâu trước kia nào đó một đại thế bên trong kinh lịch từng bị nhân tộc thiên đế tự tay chém ngã lúc này hình tượng cuối cùng là thế giới sắp sụp đổ một màn phảng phất gốc kia cây vốn là trèo c h ố n g thiên địa trụ cột những cái kia là lục thanh bình khăn giọng trông thấy tại kiến m ộ t sụp đổ về sau cây kia tráng kiện như thế giới núi thân cây từ phía trên đông rủ xuống lộ ra phảng phất một mảnh thế giới tán cây đó chính là bất tử thụ tán cây hình dạng chỉ bất quá lớn hàng tỷ lần phảng phất mỗi một cái lá cây đều là một nơi động thiên phúc địa thế giới cái kia vô số lá cây phảng phất là chư thiên v ạ n giới nguyên lai kiến mộc đỉnh đầu vậy mà là đến mãi không hết hàng tỷ thế giới Cái Lục chuyên húc chặt mục, mục chư căn cơ. nhiên viên đại kiến kiến thiên giới đi kiến này Thanh Bình nhìn xem một màn này, nhìn đỉnh vạn là Làm quả đầu thụ một xem một xem mất mục trụ đứt vũ để đã A. sau ụ p đổ về s nó đó ỉ n vạn h đầu đầu đổ. đ Sau giới, bắt đầu sụp đổ. Sau đó tại vạn giới bên trong xuất hiện vô số cường đại thân ảnh nhưng tất cả đều mơ hồ thấy không rõ lắm có thể ẩn ẩn phán đoán chính là hắn đều so vị kia chuyên húc nhân tổ thấp một cái cấp độ tựa hồ tại cái kia đoạn cổ sử bên trong nhân tộc chuyên húc vô địch tại trên trời dưới đất không có cùng cảnh so sánh người hắn một người chặt đứt đại địa bên trên kiến m ụ c để kiến m ụ c lá cây biến thành vạn giới bắt đầu vỡ loạn đổ xuống hướng vũ nội chương ba trăm bốn mươi quét ngang vạn giới đánh nổ chư thiên nhân tổ thiên địa muốn sụp đổ từ cái kia chư thiên vạn giới bên trong giết ra vô số kinh khủng cường giả lục thanh bình thấy không rõ lắm bọn họ thân ảnh to lớn chỉ có thể cảm giác được nơi đó đâu có thần tiên phật các loại khác biệt khí c h ấ t nhất là những cái kia cường đại thân ảnh phảng phất thần tiên phật bên trong tôn tổ hoàng giả thiên địa sụp đổ vạn giới vỡ đê đ ầ y trời thế giới m ả n h vỡ bắt đầu hướng phía vô ngần đại địa lật tút tới lúc này vị kia áo đen đế hành động hắn chậm rãi ném ra ngoài ở trong tay cái kia cán đại phủ vênh ba đại phủ bắt đầu vỡ ra phát sáng phảng phất một cái kinh khủng thân ảnh m u ố n từ đại phủ ở trong hóa sinh ra tại đại phủ xung quanh có thủy t r i ề u như đại dương hỗn độn khí mênh mông quần quận vây quanh đại phủ xoay tròn từ từ một cái mơ hồ hình người xuất hiện sau một khắc nhân hình nọ từ hỗn độn khí bên trong bước ra một bước lập tức có mênh mông quần quận mở ý chí dung chuyển cắn khôn vạn giới đều c h ấ n vũ trụ oanh minh sau đó hỗn độn khí từ người kia trên thân tán đi để lục thanh bình mơ hồ thấy rõ ràng cái kia đại phủ hóa thành cự nhân chi luân k huyết đầu dòng thân người lục thanh bình tiếng nổ kinh hãi thiếu niên nghĩ đến cái gì giống cái kia đầu dòng thân người cự thần gầm nhẹ một tiếng c h ẳ n g biết tại sao lục thanh bình từ cái này chấn thiên thần giống ở trong nghe được vô tận khuất nhục cùng bị phẫn sau đó hắn bước ra một bước chạy qua thiên địa sụp đổ hỗn độn khí đứng tại nguyên bản g kiến một chỗ thiên địa trung ương sau đó hai tay chống trời hai chân đập đất thân hình vô hạn cất cao cái này cùng nhau lúc áo bào đen đế giả ánh mắt từ vạn giới phía trên chậm rãi rủ xuống lục thanh bình từ trong đó nhìn thấy đạm mạc cùng bá đạo phảng phất vũ trụ tự khai tích đến kết thúc đều tại cái này một đôi ánh mắt bên trong lưu truyền sau đó vĩ nạn g cổ xưa đế thể phát sáng xúc địa thông thiên một trưởng nô gia vắt ngang tại vạn giới trung ương lục thanh bình ánh mắt tỏa sáng hắn nhìn xem cái kia cổ xưa đặt chân giữa thiên địa đế ảnh đang phát sáng trong đó có loại vận l u ậ t đặc biệt tựa hồ là một môn đế công nội tâm của hắn bắt đầu chấn động lên cồn u vọng ý niệm mặc dù không thực tế nhưng ta đã có may mắn trông thấy vị này nhân tổ lấy vô địch chi tư quét ngang vạn giới cái kia vĩ nạn g trên thân thể chạy x ô i kỳ dị đế công khí tức coi như chỉ cảm thấy ngộ đến một sợi đều đầy đủ ta hưởng thụ vô tận thế là h n tận khả năng nhìn chăm chú cái kia cổ xưa đế thân hình tượng bên trong cái kia vô địch đế giả xuất thủ một trường liền đập diệt không biết trăm ngàn vạn giới lui tán trong đó đạo ảnh p h ậ n ảnh thần ảnh khiến cho sau khi vỡ vụn mà trùng hợp bầu trời vạn giới vỡ vụn thấu chết hơn hóa thành vô số tinh túy bản nguyên chi khí phân thanh trọc bị cái kia đầu dòng thân người cự thần trống đỡ càng thêm rộng lớn dần dần có một cô vô hạn bao la chi ý từ đỉnh đầu của hắn cùng dưới chân sinh ra lục thanh bình nhìn xem hình tượng bên trong một màn này đã bị cái này nào đó một thế vũ trụ hình tượng rung động một câu đều nói không nên lời chuyên hút đoạn thiên thê tuyệt điệu thiên thông hắn chỉ biết là mơ hồ đại khái ghi chép bây giờ không có nghĩ đến lúc trước vậy mà lại như vậy một màn là một trận tác động đến chư thiên vạn giới đại chiến vị tiêu nhân tổ đế giả bá tuyệt vũ nội quét ngang vạn giới một tay bao trùm vạn giới c ấ p cừng giả đánh nổ cái này đến cái khác thế giới một cái tay khác dẫn đạo chư thiên vạn giới bản nguyên c h i khí hướng đầu dòng thân người cự thần đỉnh đầu dưới chân hai nơi hội tụ mà đi tựa hồ làm ớn đánh nổ vạn giới thế giới dẫn dắt ra vạn giới bản nguyên sau đó mượn nhờ những thứ này bản nguyên đem chân mình dưới đại điệu lại lần nữa mở làm một cái mới đại điệu một cái bao dung vạn giới bản nguyên sau vô hạn rộng lớn thiên đ ị a ô n g long long hình tượng bắt đầu vỡ vụn bắt đầu d u n g chuyển lục thanh bình trong lòng nhảy một cái hắn biết đây là ngược dòng tìm hiểu hình tượng muốn hoán đổi trạng thái trước đó liền từng có một lần không lại cho ta một chút thời gian hắn nhìn chăm chú cái kia vô địch đế ảnh con mắt đã tràn ngập t ơ m máu gầm nhẹ thiếu niên cảm thụ được cái kia đế ảnh khí tức trên thân tựa hồ muốn linh hồn cũng bay ra ngoài dung nhập cái kia phiến cổ sử bên trong nhưng tựa hồ bất tử cổ thụ đối với một đoạn này cổ sử ký ức liền muốn dừng ở đây bởi vì nó đã bị chặt tới lúc trước ý thức liền muốn đến đây đứt gãy tại lục thanh bình thị giác bên trong thôn kia vô địch đế ảnh đã làm nhạt tại hình tượng bên trong cái kia trống trời đầu rồng cự thần đỉnh đầu thiên khung bắt đầu mênh mông vông ẩn dưới chân đại địa bắt đầu ôm đồn hoàn vũ hướng vô tận khái niệm c h ỉ n h diễn hóa mà đi lục thanh bình trông thấy rất nhiều vạn giới thần phận tiên thánh đều bị ép từ vạn giới bên trong rơi xuống đến đại thế giới mới bên trong một cái trời tròn đất vông ôm đồn vạn giới hư không c h ư thiên đại giới vô hạn đại lục lục thanh bình thất vọng nhìn xem dần dần như nước màn làm nhạt đi hình tượng không thể nói đến tột cùng tại vừa rồi lúc ấy công phu đến cùng có hay không lĩnh ngộ được cái gì nếu nói không có trong lòng của hắn lại cảm thấy thu hoạch cái gì nếu nói có nhưng lại một mảnh trống trơn căn bản nói không ra ông cái này một mảnh thời gian hoàn toàn kết thúc thay vào đó đạt được làm ớ i hình tượng cái này nhanh chóng h o a n đổi phảng phất để lục thanh bình từ một cái đại thế nhanh chóng nhảy vọt đến một cái khác đại thế có một loại kỳ diệu xuyên qua cổ sử du đã ngũ trụ h ồ n g hoang cảm giác lại là một đoạn bất tử thụ thời gian bị bươm bướm ngược dòng tìm hiểu ra a cái này tựa hồ lục thanh bình trông thấy hình tượng bên trong nhỏ vô số lần kiến m u ộ c lại chính là trong không gian thần bí viên kia bất tử cổ thụ nó mở ra táng cây dù xuống trời lồng mây nhưng nhiều lắm là cũng chính là vài chục tòa côn lôn thần sơn lớn nhỏ táng cây so với nào đó một mảnh cổ sử bên trong nó đỉnh đầu vạn giới mỗi một phiến lá cây đều là một cái thế giới vinh quang quá khứ quả thực quá thê thảm vậy mà trực tiếp nhảy vọt đến một thế này lục thanh bình nhữ mày rất là không hiểu nhưng nhìn xem hình tượng bên trong bàn đào thụ hắn thầm nghĩ chẳng lẽ tây côn lôn cái này gốc bất tử bàn đào thụ chỉ là nào đó một thế chân tổ kiến mộc bao nhiêu đời con cháu bởi vì huyết mạch truyền thừa giữ lại viễn tổ ký ức cho nên mới có thể để cho bươm bướm ngược dòng tìm hiểu ra xa xôi trước đó nào đó một thế thiên địa vũ trụ đại chiến một đời kia liên quan tới chân tổ huyết mạch ký ức biến mất hiện tại trực tiếp liền đến phiên chính nó chỉ bất quá hình tượng bên trong bất tử b à n đảo thụ tồn tại địa phương cùng ngoại giới thần bí không gian khác biệt nó tại hình tượng bên trong cắm d ễ tại núi côn lôn đỉnh mà để lục thanh bình n g o ạ i ý muốn chính là hình tượng bên trong côn lôn thần sơn tựa hồ cũng không có như khi hắn đi vào lộ ra đâu đâu cũng có thần cấm khí t ư c ngược lại khắp nơi sinh cơ g i ặ t rào trong núi có tiên hạc bay lượn trên không thanh loan dương cánh hồng hoang dị t r ù n g thần thú lao nhanh ở trong dây núi lúc này hồng hoang dị t r ù n g cũng không có v ẻ sau như thế tà dị hình tượng bên trong tây côn lôn hay là một mảnh tường hòa thần thánh thánh cảnh cái này chẳng lẽ là tam giáo mười thánh chưa phong ấn tây hoàng thời điểm là diêm phủ thời đại v i ế t cổ ngay tại lục thanh bình nghĩ như vậy thời điểm hình tượng bên trong đ ố n g nhiên xuất hiện một cái mơ hồ nữ tử hình dáng vẫn như c ũ là toàn thân bị cường đại hỗn độn khí bao phủ cho lục thanh bình cảm giác mặc dù không có cái kia một mảnh cổ sử bên trong huyền đế cường đại như vậy nghiền ép một thế quét ngang vạn giới lại ẩn ẩn cũng có mấy phần cái kia phiến cổ sử bên trong từ vạn giới bên trong đi ra đạo ảnh phật ảnh t h â n ảnh mấy phần khí thế thậm chí lục thanh bình tại bất tử cổ thụ trong trí nhớ nhìn xem tôn này cường đại nữ thần ẩn ẩn cảm giác tựa h ồ tại cái kia phiến cổ sử vạn giới bên trong tại cái kia rất nhiều thần ảnh bên trong trong đó có một vị là nàng cái này nữ thần thần ảnh hiện thân tại bất tử thụ phía trên nói đúng ra là phương tây côn lôn dãy núi phía trên một thân mơ hồ hoàng đạo trí tôn c h i khí chấn động hình tượng bên trong thiên địa coi như lục thanh bình là thông qua quan sát bất tử thụ ký ức nhìn tôn này nữ thần cũng có một loại cảm giác gáp bách đặt ở trong lòng phảng phất vị này thân có hoàng đạo trí tôn khí chất nữ thần có thể từ bất tử thụ trong trí nhớ đi tới để hắn sẽ trực tiếp đối mặt cái này hiển nhiên là không thể hình tượng bên trong nàng như quỳnh nguyệt treo cao lạnh lùng ánh mắt lại là ngửa đầu nhìn về phía khung trời hay là tìm đến đây là lục thanh bình lần thứ nhất tại bất tử thụ trong trí nhớ nghe được có người mở miệng nói chuyện đối với tôn này cường đại thân phận của nữ thần lục thanh bình đã đoán được một chút vị này chính là tây hoàng tây vương mẫu tây hoàng là tôn hiệu tây vương mẫu là tính danh cổ truyền thuyết có thần chim đầu dịu hổ răng có báo đuôi huyệt chỗ tên là tây vương mẫu lục thanh bình nhìn xem bất tử thụ trong trí nhớ tôn này nữ thần nhìn xem cái này đã từng cũng được xương chi vì thiên địa trí tôn một vị thiên địa trí cường mà nghe thấy vị này thiên địa cường giả nói ra câu nói này về sau hình tượng nhất truyện tại côn lôn trên không mặt trời gay gắt dưới ánh mặt trời tại khung trời chỗ đứng vững một vị lục thanh bình mới tại trước cổ sử t r o n g được đến thân ảnh cái kia một thân bá tuyệt khí chết hắn vô cùng quen thuộc hắn đã không phải là trước cổ sử bên trong hình tượng mặc dù mặt mũi cũng bị xương khói ngông lung che chắn phảng phất những thiên địa này trí cường hình dáng đều đại biểu một loại nào đó thiên cơ cùng đạo vận cảnh giới không đến căn bản thấy không rõ cái này lại lần nữa xuất hiện thân ảnh khuôn mặt vẫn như cũ ngông lung mơ hồ nhưng ý quan lại rõ ràng không ít thân mang màu đen đế bảo tô điểm có rùa rắn quay quanh đồ án giống như chỗ thân tại âm dương m â u khí bên trong tùy thời có thể nghiền nát âm dương lại hóa vũ trụ hồng hoang lại là vị này nhân tổ lục thanh bình nghẹn ngào nhân tổ chuyên húc hắn lại xuất hiện tại cái thứ hai hình tượng bên trong vị này quét ngang vạn giới nhân tộc đế giả lại xuất hiện lại dựa theo bất tử thụ ký ức chính là tại diêm p h ủ viễn cổ thời điểm hắn từng đi vào diêm p h ủ tây cực côn lôn chương ba trăm bốn mươi một trí tôn tam thân lúc đầu một mảnh thánh cảnh bình tĩnh rõ ràng trong tấm hình bởi vì cái kia màu đen đế bảo cường đại bóng người sau khi xuất hiện lập tức lại biến thành như sương mù mơ hồ là chuyên húc đế là vị k i a nhân tổ lại xuất hiện nhưng còn không có đợi lục thanh bình ngưng t â m kinh hỷ muốn lại nhiều nhìn xem vị này nhân tổ thời điểm đột nhiên hình tượng bên trong tây vương mẫu thân thể phóng lên tận trời cho dù là tôn làm nữ thần có sương mù che chắn cũng không thể che giấu nàng nguyện chuyển như tiên thân thể hình dáng là tuyệt đối đường cong h o à n mỹ ầm ầm hình tượng bên trong có quần c u ộ n thần lực nhộn nhạo lên kéo theo chín mươi chín tòa thần sơn đều h a n h minh hình tượng bên trong chỉ thấy được tây vương mẫu dẫn đầu bay về phía tinh không sau đó vị kia nhân tổ cũng đồng dạng biến mất tại trong tấm hình ngay sau đó trong tấm hình đại địa cùng bầu trời bắt đầu kịch liệt chấn động có mắt có thể thấy được biến thành thực chất quy tắc xiềng xích như cùng lòng ở trong thiên địa gào thét tựa hồ là hai loại đại đạo tại diêm phủ tinh không bên trong va chạm lẫn nhau đầu đá côn lôn bên trong tiên hạc than khóc thanh loan thẳng tề thiên địa đều đang lay động tựa hồ không chỉ là tây cực côn lôn mà là ngay lúc đó trời cùng đất Diêm p hai ủ tinh không đều tại không chấn động mạnh. h đều vị này trong truyền thuyết trí tôn trong tinh không buộc phát đại chiến lục thanh bình chỉ nhìn thấy bất tử thụ trong trí nhớ thiên địa đều tại lật đổ càn không ảm đạm hai vị trí tôn ở giữa đại chiến quá khốc liệt hình tượng bên trong một phiến thiên địa muốn băng liệt ảnh hưởng tinh không để diêm phủ núi sông đều bất ổn tựa hồ muốn phá diệt một trận chiến này tựa hồ chính là thật lâu thời gian lục thanh bình xuyên qua tại đoạn này trong trí nhớ phải nhanh đi vào kết quả cuối cùng tiến nhanh trong t h á n g chốc hắn có loại kiếp trước xem phim tâm thái vê anh hắn trực tiếp xuất hiện tại kết quả một khắc này kia là trên bầu trời rơi xuống một tôn cường đại thân thể toàn thân đều là tổn thương đau nhức tựa hồ là bị người từ tinh không bên trong đánh rơi xuống hình tượng của nàng chính là tây hoàng tây vương mẫu cường đại thần quang đều ảm đạm loại kia bệ n g h ệ vũ nội bát hoang nữ thần khí chất đều tại hình tượng bên trong lộ ra xa suốt tinh thần ngay sau đó chân trời có hô hô hỗn độn khí lưu lan lộn do xét một cái đại thủ bao trùm thiên cung chụp vào núi côn lôn bên trong chiến bại tây vương mẫu trần vũ ngươi như thế không niệm tình xưa tây vương mẫu thần âm c u ầ n c u ộ n mang theo không hiểu hẳn ý bàn tay lớn kia vô tình bá đạo căn bản không nhìn tây vương mẫu lanh k h ố c thanh âm p h ú c thần huyết văng khắp nơi không trên trời giò xét bàn tay lớn xuyên qua tây vương mẫu ngực sau đó thu hồi lục thanh bình mở to hai mắt nhìn nhìn chằm c h ậ p hình tượng bên trong bàn tay lớn kia tại trần vũ đại đế cũng liền là nhân tổ trên bàn tay l ớ n kia có một bộ cỡ nhỏ thân thể nhìn khí tức cùng tây vương mẫu cực kỳ tương tự lại là khí thế yếu một bậc hình tượng bên trong bị xuyên ngực mà qua tây hoàng bản tôn thở hừng hộp hồ, mang theo không cách nào nuốt xuống l ử a giận cùng oán hận nhìn xem bàn tay l ớ n kia đống nhiên năm ngón tay trong chiều khép lại lập tức có kinh thiên hỗn độn nổ lớn từ bàn tay to kia quanh mình sinh ra h ư không vì đó v ằ n mẹo ẩn ẩn có thế giới động thiên đang sinh diệt ở giữa được mở mang sau đó từ cố kia tiểu tây vương mẫu trong cơ thể tựa hồ bị bàn tay lớn cầm ra một cái nhỏ hơn bóng người là một nữ nhân ở thời điểm này lục thanh bình thình lình phát hiện nữ nhân kia trên thân không có nhân tổ cùng tây vương mẫu x ư ơ n g mù dày đặc bao phủ nói một cách khác hắn trông thấy cái thứ nhất tại hình tượng bên trong lộ ra chân dung người tại nhìn thấy bàn tay to k i a bên trong cái kia bị nhân tổ từ tiểu tây vương mẫu trên thân cầm ra đến nữ nhân diện mạo sau lục thanh bình như gặp phải xét đánh thấm kia nữ t ử gương mặt hắn nhận biết đã từng thấy tận mắt thậm chí còn tới kinh lịch không ít sự tình cứ việc kinh lịch thế giới cũng không phải là thế giới chân thật nữ tử kia cũng là sự kiện bên trong hình chiếu nhưng là nữ tử kia mặt thật sự rõ ràng cùng lúc này hình tượng bên trong nhân tổ bàn tay lớn bên trên nắm lấy nữ tử khuôn mặt giống nhau như lúc như thế nào là tô tú tú lục thanh bình n h ẹ n ngào mà ra nhân tổ bàn tay lớn từ tây hoàng vương mẫu trên thân cầm ra đến nữ tử Vậy mà mọc m ra ộ t trường cùng t r ư n g tam p h o n g t i ề n b ố i cả đời c h ỗ y ê u vị n ữ t ử kia tô tú t ú mặt g i ố n g n h a u n h ư l ú c n g a y sau đó, hình tượng b ê n t r o n g l ạ i c ó biến h ó a bàn tay lớn kia b ắ tiểu đ t i tây vương mẫu trên người nữ tử về sau tiến tới trở tay một trưởng đem trong lòng bàn tay tiểu tây vương mẫu chấn áp mà xuống thoáng chốc hình tượng bên trong núi lở đất mòn chín mươi chín tòa thần sơn đều lay động tại thiên diêu chuyển hình tượng bên trong lục thanh bình cũng thấy rõ ràng cái kia bị bàn tay lớn chở bàn tay chấn áp tiểu tây vương mẫu cũng lộ ra chân dùng rõ ràng là một trường cùng bị bắt đi nữ tử mặt giống nhau như đúc cũng là tô tú tú tiền bối gương mặt không phải nói cái kia vốn là là tây vương mẫu gương mặt đi nàng bị khung cực lớn tay trở bàn tay chấn áp tại côn lôn bên trong sau đó lại là một mặt lục thanh bình quen thuộc lá cờ từ khung trời rủ xuống nương theo lấy lục thanh bình lần đầu tiên nghe được hư hư thực thực nhân tổ thanh âm lạnh lùng bá đạo kể từ hôm nay nữ c h i hiện thân không về nữ nói xong Con kia rủ xuống cực lớn cờ cấm cử bao phong xuống lớn xuống, sưng hiện thân tiểu tây Vương mẫu, phong cấm tại dưới lòng bàn tay. Một cử động kia tiểu tại dưới tay. rủ phủ mẫu, là bị sẽ Tây Một đại biểu cho kết quả của trận chiến này kết thúc lúc này hình tượng bên trong tây vương mẫu bản tôn mặc dù thấy không rõ lắm khuôn mặt nhưng lục thanh bình từ hình tượng bên trong cảm thấy vị này tây hoàng lựa giận ngập trời nàng ngừng chân tại bàn tay lớn kia đè xuống địa phương nhìn xem con kia lá cờ thanh âm phảng phất từ hồng hoang thổi tới một trận hàn phong mang theo l ệ n h lùng chế dễ ước hiện thân vị trí tôn tám thân bên trong yếu nhất một thân ngươi trấn áp lại như thế nào ngược lại là ngươi đ ộ c lấy một đời kia ký ức mang đi như thế cử động đối với ta tạo thành tổn thương thật là vũ nội đệ nhất nàng đứng tại viên kia đỉnh núi lá cờ trước mặt cười lạnh tốt một cái vô tình vô nghĩa trần vũ đại đế đến nơi đây hình tượng lại bắt đầu rung chuyện tại hình tượng cuối cùng mơ hồ có một giọt vóng ánh từ bầu trời rời đi thân ảnh hai gò má vẩy xuống vùng hướng diêm phủ ngọn núi nào đó vương mẫu nước mắt sao lục thanh bình tự lẩm bẩm cái kia bị sương mù bao phủ tây hoàng trí tôn bắt đầu nương theo lấy hình tượng mơ hồ hư hảo vẹn vẹn chỉ có nàng một câu nói sau cùng ngày phiêu đãng dân tán lục thanh bình tâm tình chấn động nội tâm của hắn tất cả đều là sương mù dày đặc vì sao tây vương mẫu hiện thân cùng cái kia bị bắt đi nữ tử vậy mà lại là cùng tô tú tú đồng dạng mặt còn có một chút hiện thân cái gì là hiện thân trương tam phong đồng thời không có đối với lục thanh bình để cập qua thiên địa chí tôn tám thân cũng không có nói qua chính mình là chân vũ đại đế thế này hiện thân chính hắn đều không có thừa nhận điểm này tự nhiên sẽ không đối với người ngoài nói cho nên đây là lục thanh bình lần thứ nhất biết tám thân sự t ì n h nhưng cho dù trương tam phong không có nói với lục thanh bình qua hiện thân sự t ì n h giờ k h ắ c này từ bất tử thụ trong trí nhớ nhìn thấy cái này rung động một màn lục thanh bình làm sao lại không liên hệ đến cùng chân vũ đại đế có liên quan trương tam phong tiền bối tiếp theo đem tô tú tú tiền bối lai lịch cũng nhiều nghĩ tới lại nghĩ tới hình tượng cuối cùng tây vương mẫu g i ọ t kia nước mắt rơi tới một mảnh dây núi trở thành trên người hắn cái chủng loại kia k h o á n g thạch lục thanh bình tâm tình chấn động không có cách nào bình tĩnh trương tam phong tiền bối cùng chân vũ đại đế có quan hệ tô tú, tú lại cùng tây hoàng vương mẫu có quan hệ hẳn là hai vị này tiền bối đều là hai vị thiên địa trí tôn một loại hình thức k h á c tồn tại lục thanh bình vì chính mình cái này một to gan suy đoán cảm thấy chấn kinh nhưng lại cảm giác nếu như không phải như vậy đáp án lại sẽ là cái gì hình tượng dung chuyển một đoạn này viễn cổ trước đó lịch sử mảnh vỡ đến đây là kết thúc tựa hồ bất tử thụ bị lần này đại chiến ảnh hưởng đến sau đó ngủ say lên tiếp xuống một đoạn lớn thời gian bên trong ký ức đều là c h ố n g không hát cám phảng phất hư không đồng dạng nhưng chỉ chỉ là phía trước ba đoạn cổ sử bên trong bí mật kinh thiên cũng đầy đủ để lục thanh bình cảm giác lần này thăm dò bất tử cổ thụ đi qua thu hoạch kinh người loại cấp bậc này thiên địa bí mật người bình thường làm sao lại biết chỉ sợ tam giáo thánh địa cũng sẽ không có ghi chép nguyên lai、like, tại tam giáo mười thánh liên thủ phong ấn tây hoàng vương mẫu trước đó nàng còn cùng từ thiên ngoại mà đến chân vũ đại đế từng có đánh một trận chờ chút lục thanh bình lúc này liên hệ lên trương tam phong từng từng nói với hắn liên quan tới tinh không mộ cổ cùng trận kia mộ cổ sinh ra trước trí tôn đánh một trận mộ cổ hư hư thực thực chân vũ đại đế mộ lục thanh bình bây giờ nghĩ tới chỗ này tại chứng kiến chân vũ đại đế ban sơ làm nhân tộc chuyên húc lúc bá đạo tuyệt luân cái kia quét ngang vạn giới tái tạo kỷ nguyên phong thái về sau như luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận dạng này một vị vĩ đại nhân tổ sẽ cuối cùng táng thân tinh không ngủ ở một ngôi mộ mộ bên trong tinh không lão nhân đối với trương tiền bồi nói tại mấy chục vạn năm trước trong vũ trụ từng có hỗn loạn đánh một trận Tam giáo trí t giáo ô nguyên đều đánh điên. n nhân là tại một thế này thiên địa luân hồi mới mở thời điểm tất cả thiên địa trí tôn đều muốn tranh một cái chính thống thế là bộc phát đại chiến trận chiến kia quá loạn tinh không lão nhân mình bị xiển giáo ba vị kim tiên đánh rất thân thể rơi vào cái kia h o à n g vu cổ tinh bên trên tại một trận chiến kia bên trong nghe nói rất nhiều trí tôn đều tham chiến cho nên tinh không bên trong xuất hiện chân vũ đế cờ mới có thể như thế rách giới đều là đại chiến tạo thành lục thanh bình lúc này suy tư mà ta lại tại viễn cổ bất tử thụ trong trí nhớ nhìn thấy đồng dạng rách dưới đế k ỷ nói do trận chiến kia về sau chân vũ đại đế còn may mắn còn sống sót đồng thời có thể là lấy sau khi chiến đấu thương tích c h i t h ầ n đi vào diêm phủ cùng tây vương mẫu đại chiến một trận như thế nói đến cái kia tinh không bên trong đế mộ là tại chân vũ đại đế rời đi diêm phủ sau sự tình sao ngay tại lục thanh bình suy nghĩ lung tung thời điểm hình tượng bên trong lại biến hay là bất tử bàn đào thụ trước lần này trước cây xuất hiện mười thân ảnh lục thanh bình có thể rõ ràng mà từ mười người này trên thân cảm nhận được hậu thế tam giáo khí tức chương ba trăm bốn mươi hai trói buộc bàn cổ mà chống đỡ thiên địa không đợi lục thanh bình thật tốt quan sát mười người diện mạo thời điểm hình tượng bên trong có một vị tóc trắng dâu trắng c á i c h á n lớn lại ngay thẳng càng hướng về phía trước hở ra chống quải trượng đầu rồng lao nhân mở miệng đây chính là ở trung cổ những năm cuối bị nhân tổ chuyên hút chém đứt kiến một số một sau một điểm bản nguyên đi lao nhân kia một thân tiên khí cho người ta một loại lọt vào trong t â m mắt cảm thấy bất luận cái gì trong thần thoại ghi lại tiên nhân liền hẳn là dạng này khí chất cảm giác hắn mở miệng thở dài nhìn qua bất tử bàn đào thụ nói kiến mộc tại thái cổ từng vì bất tử thụ tại thượng cổ từng vì bàn đào thụ mặc dù tên khác biệt nhưng duy nhất giống nhau một điểm chính là nó chính là vũ trụ bản nguyên một trong là một đời kêu bên trong thiên địa linh khí đầu n g u ồ n có thể phun ra nuốt vào linh khí trong thiên địa cùng tiên khí càng là ở thời đại trung cổ diễn hóa r a kiến m ộ t loại này đỉnh phong hình thái trở thành căn đâm đại địa đỉnh đầu vạn giới vũ trụ cây trên tán cây tiên khí bản nguyên hình thành tiên giới sáng tạo chư thiên vạn giới cách c ụ lục thanh bình nhìn c h ầ m c h ầ m cái này cái chán hở ra lão nhân trong lòng trấn kinh vị này hẳn là đồng lai phúc địa nam cực thánh nhân đi nhìn hình tượng hẳn là trong thần thoại nam cực tiên ống cũng chính là vị kia xuyển giáo đại sư hình trên người mình còn có tử vị này đạo môn thánh nhân hậu thế tử tôn trên thân đoạt đến nam cực tiên ấn đ â u mà trong miệng lời nói nói là hình tượng bên trong bất tử thụ lai lịch vậy mà nói kiến mục là thiên địa linh khí đầu nguồn lúc này hình tượng bên trong lại chuyển ra một đạo thương x u ấ t thanh âm cũng chính bởi vì kiến mục tại một đời kia diện hóa xuất tự thân đỉnh phong nhất hình thái bởi vì chính là thiên địa bản nguyên một trong đến mức cuối cùng trưởng thành đến vũ trụ cây hình thái trở thành thiên địa vũ trụ ở giữa linh khí đầu nguồn tại trên tán cái â Nhân y chuyên huyền chuyên kết kia đế đế đế, đế xuất thiên thể một trứng thành nhất chư có húc chém tộc húc việc định phải đem hắn giới, mới đời vạn ngã. ngũ đạo đem làm để là sợ b đạo đạo đế đ nhất trứng thành một mà vị, về vậy sau, tại v ố này có cơ tích cách cụ. vũ vũ trụ trên, thiên trụ sở bên n khai thiên tích địa vũ trụ mới Cái này bất tử thụ một đời kia đ ỉ n h phong hình thái bị hắn chém ngã hắn nguyên nhân chính là bởi vì một đời kia bất tử thụ diện hóa xuất kiến một loại này hình thái trở thành linh khí trong thiên địa đầu nguồn cho thiên địa vũ trụ ở giữa vạn tộc thần phật tiên thánh đều cung cấp tu hành lương thực vị này huyền đế vì để cho một đời kia nhân đạo độc tôn chặt đứt kiến mục đoạn tuyệt vạn tộc tu sĩ tu hành nơi phát ra kiến mục sụp đổ về sau vạn giới vỡ đê vị kia trói buộc bản cổ mà chống thiên địa vỡ vạn giới mà diễn hoa hạ lại thật tạo nên lấy nhân tộc chủ trương vũ trụ hoa hạ đại địa khối kia trong truyền thuyết vô tận rộng lớn đại lục hấp thụ vạn giới bản nguyên mà sinh ra nói chuyện vị này n ữ khí thương xót một thân váy trắng đầu đội chuỗi ngọc da thịt như ngọc không nam nữ lẫn nhau lại là tuyệt mỹ dáng vẻ quan âm đại sĩ lục thanh bình kinh ngạc nhìn xem màn này bên trong tồn tại đối với vị này hình tượng quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn mà tại hình tượng bên trong hắn đôi bất tử thụ cảm khái chỗ để lộ ra đến tin tức để lục thanh bình đã không biết nên làm thế nào biểu lộ mấu chốt nhất mấy điểm tin tức kiến m ụ c là một đời kia thiên địa vũ trụ linh khí đầu n g u ồ n chặt đứt kiến m ụ c không ngừng đứt đoạn vạn giới còn để vạn giới tất cả thần phật tiên thánh đều đã mất đi pháp lực nguồn suối chỉ sợ kết quả cuối cùng càng có một chút trói buộc bàn cổ mà chống thiên địa vỡ vạn giới mà diễn hoa hạ vỡ vạn giới mà diễn hoa hạ hán đại khái có thể minh bạch hẳn là chỉ bức họa thứ ba mặt bên trong chuyên hút đế quét ngang vạn giới đánh nổ cái này đến cái khác thế giới sau đó mượn nhờ vạn giới bản nguyên diễn hóa xuất một tòa vô tận rộng lớn đại lục tòa kia đại lục liền gọi là hoa hạ sao hắn nhớ tới đã từng trương tam phong nói tam giáo trí tôn tranh đến thiên địa chính thống tại thần vì hồng hoang tại đường vì thiên đ ỉ n h tại phật vì bà sa tại người vì hoa hạ thế nhưng là trong những lời này c h ó i buộc bàn cổ lục thanh bình nghĩ đến bức họa thứ ba mặt bên trong bị nhân tổ chuyên húc ném ra ngoài d ị u biến thành vị kia đầu rồng cự thần lại có chút không dám tin tưởng có phải là mình lý giải cái dạng kia tại kiếp trước của hắn trong ấn tượng tựa hồ khai thiên tích địa bàn cổ chính là đầu rồng thân người cự thần là giữa thiên địa vị thứ nhất sáng thế thần đúng là hắn đem hỗn độn mộng mị mở thành thiên địa vũ trụ sau đó chống ra thanh trọc nhị khí chính là có trên dưới tứ cực cái này quan âm đại sĩ nói đến c h ó i buộc bàn cổ mà chống thiên địa là chỉ lục thanh bình nhìn thấy một màn kia sao chuyên húc đế giam cầm bàn cổ cái này quá chấn động lòng người tại lục thanh bình kiên nhẫn nhìn chăm chú hình tượng bên trong mấy vị thánh nhân lời nói còn chưa kết thúc sau lưng quan âm bồ tát có ba vị hòa thượng trong đó hai vị diện mạo một cái so một cái tuấn mỹ một cái lấy màu đen tăng bảo một cái lấy màu trắng tăng bảo ngay tại lục thanh bình suy đoán hai cái này hòa thượng đến tột cùng cái nào là an an cái nào là kim thiên tử bên trái vị kia áo trăng thánh tăng thấp giọng cảm thán nói trói buộc bàn cổ mà chống thiên địa cũng chỉ có vị này chuyên húc đế mới có thể bá đạo như vậy làm việc ban hoang ban cổ tại thái cổ k ỳ thời điểm thần cũng là cùng chuyên húc đế đồng dạng trí tôn thần càng là hồng hoang thần tộc vị thứ nhất thần hoàng còn tại trúc hoàng đông hoàng tây hoàng phía trước nghe đồn chính là thần đem ban sơ vũ trụ từ hồng n g ô n g trong hỗn độn mở ra chuyển động vũ trụ luân hồi đời thứ nhất bánh răng nhưng mà không nghĩ tới vị này vũ trụ mở người cho dù có mở hồng n g ô n g diện hóa vũ trụ chi lực cũng chạy không thoát thần bí nhất luân hồi lực lượng từ ban sơ hồng hoang đại thế đỉnh phong nhất cô đơn sau thần đến trung cổ những năm cuối luân hồi chuyển sinh ra lúc đầu giống như những thứ này đã từng đều thành đạo tồn tại coi như lục u â n h ồ h n thanh h bình nghe được nơi này trong lòng công đoạn nhiệt huyết sông lên đầu nhớ ký địa cầu hoa hạ bên trong thần thoại ghi chép bên trong liên quan tới chuyên h ú c đế tuyệt địa thiên thông không chỉ có chặt đứt kiến mộc còn có đế lệnh nặng lê chống ra thiên địa để trời vô hạn cao vô hạn dày nguyên lai、like、cả hai tại một đời kia đồng thời phát sinh mà nặng lê là một người thần không chỉ có là một người lại còn là bàn cổ mà đã sớm tại địa cầu hoa hạ một chút thần thoại nhà nghiên cứu trong nghiên cứu đã cảm thấy nặng lê chống ra thiên địa miêu tả cùng bàn cổ rất giống không nghĩ tới thật sự là cùng một cái cổ thần vị này chuyên húc đế cũng quá vô địch đi đem bàn cổ xem như công cụ người vẫn được lúc này hình tượng bên trong áo trắng thánh tăng còn tại chậm rãi cảm khái lúc trước một đời kia đám người tất nhiên chỉ coi chuyên húc đế cử động lần này là vì làm nhục hồng hoang thần tộc nhưng chúng ta bây giờ đứng tại một số tuế nguyệt sau bất tử cổ thụ trước cảm khái cổ sử lại so lúc ấy một đời kia người nhìn càng thêm rõ ràng vị này chuyên húc đế sợ là ngay từ đầu liền muốn tốt muốn tuyệt địa thiên thông chặt đứt một đời kia bên trong vũ trụ linh khí đầu m ư ờ n truyền diệt vạn tộc vạn con đường lúc u đầu, quá y lấy này ệ n thiên nhân tộc vi tôn.、Ao、trăng thánh tăng đầu, ngữ khí không chỉ là khâm phủ, còn chọn, nhân thiên để địa đế đạo. trụ tộc một tia chưa tròn, tựa hồ ghét bỏ vị này, nhân tộc chỉ khí chỉ khâm phục, chưa hồ giữa, vi vị Ao vũ ở có có mức lắp là l bá bỏ này lại có hình tượng bên trong một cái nữ thánh lánh khốc phát biểu chí tôn thành đạo tất cả tạo một đại thế làm việc như thế nào cái kia cho sâu kiến x e n vào cô xạ dù tu chính là pháp lực nhưng cũng không thể không đội phục chuyên h ú c đế vạn thế tiên phong như không có tuyệt linh khí của thiên địa giơ lên há có chúng ta tộc c h i pháp sinh ra cô xạ nguyên lai vị này chính là trường tôn vô song vạn pháp nguồn gốc nơi phát ra vị kia sát phạt thứ nhất cô xạ nữ thánh lục thanh bình kính nghể nhìn xem vị này hình tượng bên trong nữ thánh lại nghe nàng tiếp tục nói một đời kia bên trong mặc dù bởi vì kiến một vỡ vũ trụ ở giữa linh khí dần dần tiêu tán bị vạn tộc xưng là mạt pháp chi thế lại thuận thế sinh ra nhân tộc chư tử bách thánh vì thiên địa vũ trụ lập quý củ những n à y nhân tộc thánh nhân mặc dù thân không pháp lực lại mỗi tiếng nói cử động dẫn động thiên địa pháp tắc c ử lực tại chuyên hút quản lý giới một đời kêu bên t r o n g chư thiên vạn giới thần phật đều không có thể cao cao tại thượng mà cần dựa theo nhân tộc bách thánh chế định quy củ ngay ngắn trật tự ở tại đại địa bên trên như thế mới là thiên hạ đại đồng cũng chính là bởi vì cử động lần này nhân tộc mới chính thức có thuộc về mình pháp đã nho môn xem thiên đạo thể thiên tâm truy nguyên tri pháp vị này thần bí nữ thánh một thân lãnh đạo hắn lời nói ra để lục thanh bình máu nóng sôi trào nguyên lai、like, nho môn chi pháp là tại chuyên húc đế tuyệt địa thiên thông sau sáng tạo cái kia chư thiên thần phật đều bị biếm thành nhân thần cộng tôn nhân hoàng muốn dựa theo chư tử bách thánh quy củ làm việc đây là cỡ nào khiến hoa hạ tử tôn vì đó kiêu ngạo một thế a nhưng mà hình tượng bên trong lại là hừ lạnh một tiếng nhân tộc chi pháp sáng chế lại như thế nào không phải là từ trung cổ những năm cuối về sau chưa từng bất luận một vị nào bởi vậy pháp thành đạo nói chuyện chính là một vị thân mang đạo bảo gánh vác long h ổ đạo bảo nam tử trung niên một mặt uy nghiêm lúc này lại là cười lạnh ánh mắt hữu ý vô ý liếc nhìn nữ thánh bên cạnh vị kia thân thể cao lớn khuôn mặt cao cổ ôn hòa nam tử lục thanh bình đầu tiên là xác định cái này cười lạnh người thân phận hẳn là núi long h ổ trương thiên sư đang nhìn hướng hắn ánh mắt liếc nhìn có ý riêng vị kia thân thể cao lớn nhân tộc ôn hòa nam tử trong lòng động niệm vị này hẳn là vị kia trí thánh tiên sư đi hình tượng bên trong vị này hư hư thực thực khổng khâu cao lớn trung niên đối với trương thiên sư nghĩa mai không có phản ứng nhưng hình tượng bên trong nam cực tiên ông lại hưu ý vô ý hướng trương thiên sư đứng trước mặt đứng tựa hồ cảm nhận được cái gì lục thanh bình chú ý tới h i ệ n nhiên hình tượng bên trong chia làm ba p h é cánh trong đó phật môn lấy quan âm b ồ t á t cầm đầu phía sau đi theo cái kia đại khái chính là an an kim thiển tử cùng chùa kim cương tổ sư đạo môn lấy nam cực tiên ông cầm đầu phía sau đi theo chính là trương thiên sư một cái đeo kiếm thanh niên còn có một cái đầu bộ mọc sừng cao lớn đạo đ ộ n g về phần nho môn nơi này cho lục thanh bình lấy nho môn chi khí cũng chỉ có vị kia cao lớn trung niên nhưng vị kia thần bí nữ thánh lại là cùng cao lớn trung niên đứng chung một chỗ tựa hồ là cùng một trận doanh đến nơi đây lục thanh bình phát hiện cái này ba phe cánh là đạo môn phật môn nhân tộc vị này thánh nhân bên trong sát phạt thứ nhất cô xạ nữ thánh cùng cao lớn trung niên là nhân tộc mà đổi thành bên ngoài một chút thánh nhân cũng không phải lục à mà là này, là người, tiên tộc cùng Phật tộc. Bất quá từ hình tượng bên trong 10 người trô đứng có thể phát hiện, cao lớn trung niên cùng nam cực thánh nhân cùng quan âm đại sĩ 3 người này, mới là trong 10 người người mạnh nhất. đại mới âm l tộc Phật tộc. Bất từ trô thể phát có cao cực quá sĩ thanh bình trước không lâu mới từ tôn hy t h i ể m tiên nhân trong miệng biết được tiên nhân phía trên còn có đại thánh trí thánh đại bồ tát đại la tiên cảnh giới này lục thanh bình nhìn xem hình tượng bên trong trương tiên sư cũng dám hưu ý vô ý chế nhạo nhân tộc nho pháp trực chỉ vị kia trí thánh tiên sư nam cực tiên ông phát giác được cái gì ngăn trở một chút đồ vật lúc này quan âm đại sĩ mở miệng nói mấy vị đạo hữu chớ nên lên tranh cãi trí tôn năng lực ta có thể chỉ có thể nhìn về nơi xa chiêm ngưỡng vọng thêm bình luận sẽ chỉ dẫn tới thái họa cho nên ngừng lại đi nói đến đây hắn ánh mắt nhất chuyển nhìn về phía một cái phương hướng tựa hồ cảm giác được cái gì người đến nhẹ nhàng nói đừng quên hôm nay chúng ta tới trước là vì cái gì giờ khắc này hình tượng bên trong mười vị tam giáo tổ sư tất cả đều sắc mặt trầm t ĩ n h lại sau đó nhao nhao quanh người nhìn về phía bất tử thụ phía sau lục thanh bình nhìn xem hình tượng bên trong một màn này thầm nghĩ tiếp xuống hẳn là tam giáo thánh nhân liên thủ phong ấn tây hoàng đi quả nhiên tại cái này tam giáo thập đại thánh nhân ánh mắt nhìn chăm chú vị kia bị sương mù bao phủ lại tây hoàng lại lần nữa xuất hiện tại một đoạn này mảnh vỡ thời gian bên trong tại lục thanh bình quan sát dưới tựa hồ khí thế của nàng so với lúc trước đánh với chân vũ đại đế một trận thời điểm càng thêm suy yếu không ít lần vậy mà mặc dù như thế hay là truyền ra một cỗ dung chuyển càng khôn chấn động tứ cực khí thế khủng bố chương ba trăm bốn mươi ba trí tôn khí số cái kia từ chín mươi chín tòa bên trong ngọn thần sơn xuất hiện người chính là tây hoàng nàng một thân chấn động bát hoang lục hợp độc tôn khí chất để cho dù thân là tam giáo thánh nhân mười vị tổ sư đem bất kỳ một cái nào đơn độc sách ra tại hắn trước mặt cũng là như là sao trời cùng trăng sáng so sánh ảm đạm phai m ở dù sao cũng là đã từng thiên địa chí tôn một thành viên nàng sau khi đi ra ngay cả mở miệng nói chuyện đều không có trực tiếp đánh ra một cái bạch ngọc bàn tay lớn từ trên chín tầng trời cao cao rủ xuống đập nổ hôn đột khí đánh nứt hư không che hướng thập đại thánh nhân lăng lệ bá đạo lục thanh bình xem phim nhìn c h ầ m c h ầ m hình tượng như tam giáo trong lịch sử ghi lại như thế hình tượng bên trong tam giáo mười vị thánh nhân chính là vì truyền bá tam giáo giáo hóa mà đến tại tòa này không có nho đạo phật đại địa bên trên thành lập được tam giáo khắp chư thiên tri nhanh giáo phái tự nhiên gặp một thế này bên trong vốn là sinh ra tại diêm p h ủ tây cực côn lôn tây vương mẫu điểm xuất phát cùng mục đích đều rất dễ lý giải đánh dụ n g lúc đầu giai tầng thống trị sau đó mình đứng lên trên yêu ma nhất tộc bị đuổi ra đại địa hắn bản chất cũng là như thế khác biệt duy nhất chính là tam giáo thánh nhân là tự mình tìm tới cửa mà không phải bị tây vương mẫu đánh tới cửa lục thanh bình nhìn hình tượng này bên trong toàn thân uy thế chấn động càng khôn lại là hiển nhiên cùng nhân tổ đại chiến thời điểm có c h a n h l ệ n h tựa hồ giảm lớn một cảnh giới nhân tổ từ khung trên trời g dò xét bàn tay l ớ n kia đem tây vương mẫu xuyên thân mà qua đi đối nàng tạo thành thương thế quá nặng đi tây vương mẫu chủ động xuất thủ một cái bàn tay bạch ngọc đập đi qua bị bao phủ thiên địa thập đại thánh nhân tự nhiên không cam lòng yếu thế bọn họ mới là tới cửa khiêu khích cũng không có nói nhảm nháy mắt liền hoàn thủ tựa hồ song phương đều biết lẫn nhau trong lòng nghĩ lấy cái gì chỉ có đánh một trận quyết định thắng bại quyết định tồn vong đi ở đại địa ai thuộc vê anh vê anh ba hình tượng bên trong núi sông chấn động càn khôn biến sắc p h á p tác như rồng c u ồ n vũ thập đại thánh nhân trong tay thần binh thánh khí tầng tầng lớp lớp như chu tiên thần lôi thuần dương tiên kiếm tịnh thủy bình quả trượng đầu rồng nhao nhao nổ bắn ra c h ù m ánh sáng lộng lẫy phóng thích khủng bố đạo tắc thần lực quét ngang thập phương càn quét côn lôn t r ê n dưới lục thanh bình có thể nói là thật tốt no bụng may mắn được thấy đứng đắn mượn nhờ bất tử thụ thứ nhất thị giác tại quan sát trên diêm phủ đại điệu tam giáo tổ sư các loại tam giáo trong thánh địa truyền thừa bí thuật tiên thuật thánh thuật xuất hiện nhiều lần thập đại thánh nhân ngao ngao hiện ra pháp tướng xúc điệu thông thiên mà đi dung chuyển hư không còn tinh vắt ngang tại đại địa cùng tinh không ở giữa chiến trường đều lan đến gần đại địa bên ngoài tinh không tây vương mẫu thân thể thân lực quá cường đại nhất cử nhất động đều để mười thánh như là thái sơn áp đỉnh hồ có trên lục ệ n h cảnh giới. l thanh bình chỉ nhìn chằm chằm hình tượng bên trong những cái kia cường đại thuật pháp lại không lo lắng mười thánh sẽ bại bởi vì lịch sử chính là kết cục đã định cho nên hắn chỉ đối với mấy cái này tiên thuật thèm nhỏ dãi những thứ này đều là luân hồi điện bên trong nghĩa giá tại thần tiên thánh cảnh pháp thuật a hắn thở dài đáng tiếc ngược dòng tìm hiểu điều không phải một vị nào đó thánh nhân môi giới từ bất tử thụ trong trí nhớ nhìn thấy cũng chỉ là nhìn thấy mà thôi không chiếm được những thứ này thần thánh thuật pháp tinh túy liền như là hắn cưỡng ép cuồn g vọng phải nhớ kỹ cái kia đế thể phát sáng v ậ n vị cũng trung quy là không thu hoạch được gì hình tượng bên trong trận này viễn cổ đại chiến cuối cùng quá lâu đánh tinh không ảm đạm không biết có bao nhiêu sao trời đều bị đánh nổ tại trận đại chiến này bên trong còn có thật nhiều tây hoàng dưới trướng thần tộc thần linh cùng thần thánh muốn ra tay giúp đỡ nhưng ở tam giáo mười vị thánh nhân liên thủ về sau đến đánh một trận tây hoàng át chủ bài rốt cuộc xuất hiện tam giáo bí thuật ba tôn trí tôn hình tượng d á n g lâm c õ i trần bọn họ liên thủ thi triển tam giáo bí thuật cái thế uy lực dưới những thứ này thần tộc thần linh thần thánh m á u v ẩ y côn lôn căn bản cũng không phải là một cái cấp độ tam giáo thánh nhân tất cả đều xuất hiện trí tôn hình thái đ ã thiên đế thể đạo tổ thân phật đ ạ tướng t cái này ba tôn trí tôn giống sau khi xuất hiện lập tức san bằng mười thánh cùng tây hoàng trinh lệnh phảng phất hướng vũ trụ nơi nào đó tam giáo trí tôn mượn lực chiến cuộc bên trên cái này một cải biến trận ự nhiên ngang nhau cảnh giới thần tộc, thần linh, thần thánh, căn bản gia nhập không được thập đại tam giáo thánh nhân cùng、Tây、Hoàng chiến đấu bên thập giới gia đại giáo tam đấu tộc được Tây t o n muốn cưỡng n g gia đi. Có ép h p v i ệ trợ Tây h o à này g trạng không, táng đều đánh máu bị trí tôn trạng thái tổn tại đánh nổ thân thể, máu về hư không, táng thân tại côn lôn tích. Trận côn lôn nổ n hư phê vẩy viên cổ đại chiến kịch liệt đến cực điểm thập đại thánh nhân bên trong ba vị có thể nói là tam giáo trí tôn môn hạ mạnh nhất ba vị phật môn bốn đại bồ t á t đứng đầu quan âm đại sĩ đạo môn xiển giáo đại sư huynh nam cực tiên ông nhân tộc nho môn trí thánh tiên sư khẩn khâu ba vị này không phải là thần thánh nhưng so sánh lại tăng thêm cái kêu ba môn thích hợp được trí tôn hình thái tam giáo bí thuật tây hoàng có chuyên húc đế tạo thành đạo thương mang theo gặp lại ba vị này không tầm thường đại thánh thêm tam giáo trí tôn bí thuật bị thua đã thành kết cục đã định bản này chính là lịch sử đối với kết cục đã sớm biết đến lục thanh bình chỉ là thô sơ giản lược quá độ không nghĩ tới hán cái này một tiến nhanh chính là gần như mấy ngàn năm vậy mà liên tục đại chiến hơn ba nghìn năm không hổ là thần thông quảng đại pháp lực vô biên một đám người lục thanh bình thì thảo trước đó coi là đại chiến lâu như vậy là bởi vì thế lực n ă n g nhau không nghĩ tới là bởi vì muốn mượn thế mới có thể phong ấn mười vị thánh nhân bên trong lấy khẩm khâu quan âm đại sĩ nam cực tiên ông ba vị đại thánh cầm đầu cuối cùng như ghi chép bên trong như thế dùng ba năm thời gian ở một bên chinh chiến đồng thời đồng thời đem c h ọ n phiến diêm phủ đại địa địa, địa mạch đều điều động lên chẳng khác gì là đem diêm phù đại điệu biến thành một tòa đại trận phong ấn sau đó hình tượng bên trong ba tòa vĩnh ạ n che trời tôn tượng toàn bộ phông lớn bọn họ hiện lên ở trên diêm phù đại điệu hóa thành ba tôn cự thần giống xúc đ ị a thông thiên phảng phất đỉnh đầu thiên cung tại trên diêm phù đại điệu nhìn lại cái này ba tôn tôn tượng chỉ có thể nhìn thấy nửa người dưới nửa người trên tất cả trong mây mù theo mây mù một mực đi lên ba bộ khổng lồ tôn tượng thân thể một mực dọc theo vũ trụ tinh không hình tượng bên trong lục thanh bình chừng to mắt nhìn xem cuối cùng này phong ấn tây hoàng một màn thật là bị cái này rung động đã từng đại chiến kinh ngạc đến ngây người so với nhân tổ quét ngang vạn giới thần thoại quá mức cổ xưa không thể ngược dòng tìm hiểu lúc này tam giáo mười thánh liên thủ phong ấn tây hoàng đại chiến càng có thể cho hắn lấy không phải thần thoại cái t r ù n g loại kia s u n g kích cảm giác nhất là tại rõ ràng vị kia bị phong ấn nữ thần lúc này ngay tại chân mình dưới núi côn lôn nơi nào đó ngủ say về sau loại tâm tình này liền càng thêm khác biệt hình tượng bên trong diêm phủ đại địa trên không ba tôn tôn tượng túi đầu phảng phất từ vũ trụ bên ngoài từ diêm phủ đại địa quan sát mà đến ánh mắt ba đạo tôn tượng khuôn mặt như là nhân tổ cùng tây vương mẫu đều là bị sương mù bao phủ để lục thanh bình thấy không rõ lắm nhưng lại có thể rất dễ dàng đoán được cái này ba đạo tôn tượng chính là đạo môn đạo tổ phật môn phật đà cùng nho môn thiên đế hình tượng đạo tổ cầm như ý phật tổ nắm hoa sen thiên đế theo trường kiếm tại ba đạo tôn tượng trung ương như đại dương mênh mông gào thét thần lực của vũ tây vương mẫu toàn thân nôn máu lại là đầu lâu ngẩng lên thật cao lạnh lùng nhìn tới lục thanh bình lúc này mới phát hiện tự đại chiến cho tới bây giờ vị này tây hoàng từ đầu đến cuối đều không có mở miệng nói câu nào từ đầu đến cuối đều là đối với tam giáo mười vị thánh nhân khinh thường cùng miệt thị cho dù bây giờ đại chiến rừng hồi cuối sẽ bị phong ấn lúc nàng như cũ cao ngạo lạnh lùng hờ hững nhìn xem cái này ba tôn tôn tượng hướng nàng liên thủ đẻ xuống bàn tay lớn phảng phất căn bản không vì mình sẽ bị phong ấ n vận mệnh lo lắng ba con bàn tay lớn b ẻ gãy nghiền nát che khuất bầu trời bao trùm bầu trời như vũ trụ sụp đổ chấn áp mà đến sao trời cùng mặt trời ánh sáng đều biến mất một k h ắ c này diêm phủ trên không cũng chỉ còn lại có cái này ba con bàn tay lớn bầu trời chỉ còn lại có ba loại nhan sắc xanh vàng trắng làm ba con tôn tượng bàn tay to tất cả đều c h ấ n tại tây vương mẫu trên thân đại điệu bên trên bụi sóng thần sơn băng liệt bắn lên tận thế gió bão tam giáo trí tôn liên thủ đưa nàng c h ấ n áp không ngừng hướng sâu trong lòng đất sụp đổ mà đi hình tượng bên trong rốt c ụ ộ c truyền đến tây vương mẫu lạnh lùng chế d â ước quan âm nam cực k h ổ n g khâu thích g i ả man n h i nguyên thủy thiên tôn cùng chuyên húc có các ngươi dạng này môn nhân hoàn toàn chính xác nên tự hào nhưng các ngươi cũng đều là mấy đời luân hồi lao giả hẳn phải biết các ngươi sở tác sở vi cuối cùng là vô dụng công trí tôn làm sao lại bị mười cái thánh nhân phong ấn lại trận chiến này như bị bản tôn bị chân vũ đánh tan bản nguyên bị thương nặng khó lành làm sao lại bị các ngươi tìm tới cơ hội các ngươi mượn nhờ các ngươi tam giáo giáo chủ tôn tượng nhiều lắm là chỉ có thể liên thủ phong ấn lại bản tôn một trăm ngàn năm đây bất quá là cho bản tôn sáng tạo một cái một trăm ngàn năm dưỡng thương thời gian mà thôi như thái cổ hàn sơn cô lạnh nữ thần thanh â m tự vẽ mặt bên trong cái kia như v ư ợ t sâu bên dưới hố sâu chuyển đến rất là bình tĩnh hình tượng bên trong chân trời thêm ra mười đạo thân ảnh tất cả đều khí tức dung chuyển nhưng lại toàn thân k i a sáng chiếu rọi mà xuống phảng phất mười vầng mặt trời sáng trói lục thanh bình thậm chí nhìn không ra bộ mặt của bọn họ lúc này có âm thanh từ trong mười người một người đáp lại mà xuống nghe thanh âm là nam cực tiên ông tây hoàng nói không sai những là cao quý trí tôn hoàn toàn chính xác không có khả năng bị chúng ta thánh nhân liên thủ phong ấn đến chết huống chi trí tôn đều cỗ tám thân tây hoàng lúc này luân hồi đã trùng tu thành tám thân trí ba mặc dù bị chân vũ đại đế thần chấn áp hiện thân lại vẫn c o hóa thân cùng tích thân có thể tại phong ấn bên ngoài vũ trụ giữa thiên địa lại ngưng tụ lục thanh bình nghe đến đó trong lòng hơi đ ộ n g tám thân chi ba hóa thân hiện thân tích thân tại hắn nghĩ đến cái này trí tôn tám thân huyền ảo thời điểm hình tượng bên trong nam cực tiên ông sau đó lại nói bất quá từ đầu đến cuối chúng ta mục đích cũng không phải là muốn tuyệt d i ệ t tây hoàng cũng tự biết không có năng lực này chỉ là nghĩ tại cái này diêm phù nơi cầu lấy một trăm ngàn năm truyền đạo tuế nguyệt mà thôi phong ấ n ngài quả thật hành động bất đắc dĩ bất quá như là đã làm cũng hy vọng tây hoàng trớn nên để ý chúng ta tiếp xuống cử động lần này đang khi nói chuyện trên bầu trời thập đại thánh nhân tất cả đều bắt đầu niệm chú chú văn tựa hồ khai thiên tích điệu tiên âm phật tổ cách nói lúc đạo vận thoáng chốc thiên điệu bên trong có mười tòa thánh giếng hóa hiện tại càn khôn ở giữa phun ra nuốt vào thao thao bất tuyệt hôn đ ộ n chi khí đây là từ quan âm bồ tát cùng nam cực tiên ông phía sau hiện hiện sau đó lại có bảy đoá ẩn chứa đại đạo đoá hoa quay tròn chuyển động lấp lóe sáng trói đại đạo tia sáng đây là cô xạ bảy đại thánh nhân đỉnh đầu đại đạo chi hoa hô âu âu â cái kêu ba tòa không có tán đi trí tôn giống lúc này cũng động ầm ầm ầm mười thánh tựa hồ bắt đầu thay đổi một loại nào đó cấm kỵ từng đạo xiềng xích màu đen từ đám bọn hắn trên thân lan tràn mà ra trải hướng trên trời dưới đất xoét xoét xoét chín mươi chín đạo thần sơn bị bọn họ tất cả đều lấy đại pháp lực chuyển rời động chấn áp tại vậy sẽ tây hoàng đánh xuống phía trên vực sâu hô hô hô hô s i ê n g xích có run không khí phát ra kình bạo tiếng gió hú nổ tung hư không những thứ này sở xích màu đen v ĩ như quần g long ở trong thiên địa bay múa phóng xuất ra một loại nào đó thôn vệ chi lực bắt đầu lẫn nhau bệnh ẩn ẩn tại hình thành một loại nịch thiên đại trợn lúc này phía dưới mặt đất rốt cục chuyển ra chấn nộ các ngươi làm càn trí tôn khí số cũng là các ngươi có thể t h a m dò chương ba trăm ba mươi bốn phá hủy hết thẻ luân hồi đối với tây vương mẫu rốt cục biến ngữ khí kinh sợ trên bầu trời nam cực tiên ông chỉ là bình t ĩ n h nói đoạt thiên thần trận tại cái này một trăm ngàn giữa năm sắp hết khả năng tức đoạt tôn hạ khí số hắn nói ngữ khí hướng tới không biết một trăm ngàn năm sau được trí tôn khí số tam giáo truyền nhân có thể thừa thế s ô n g lên làm được cái tình trạng gì đến lúc đó tây hoàng kiếp đầy làm ra có lẽ cũng là ta tam giáo bên trong riêng phần mình lại thêm ba vị như dương tiễn cái kia hầu tử hộ pháp đại thánh thời điểm lục thanh bình đem những lời này nghe vào trong thai trong lòng suy tư ngàn vạn ánh mắt lại là chăm chú nhìn hình tượng bên trong cái kia ba tôn không ngừng thu nhỏ pho tượng cùng cái kia không ngừng thu nhỏ bắt đầu đem côn lôn chín mươi chín tòa thần sơn đều khóa ở trong đó đoạt thiên thần trận nguyên lai côn lôn bên trong cái này vô số trận pháp đều là cái kia đoạt thiên thần trận bên trong một vòng ta bây giờ lục thanh bình nhìn xem hình tượng bên trong cái kia dần dần trải rộng ra sau đó biến hóa ra rất nhiều tiểu trận pháp đoạt thiên thần trận thật giống như một đạo đề đã đem đáp án viết tại trước mặt sau đó lão sư lại thế nào đưa nó bố trí thành vấn đề những cái kêu bao lồng thiên địa siềng xích màu đen chính là côn lôn bên trong thần cấm đầu nguồn sau đó lại thôi diễn phân tán hình thành cái kia rất nhiều thần cấm lại cụ thể tỉ mỉ thành k h ố n t r h ợ sát t r ợ mê t r ợ na di t r ợ tinh đấu t r ợ ngũ hành t r ợ âm dương t r ợ thái cực t r ợ n các loại t r ợ n pháp hình tượng bên trong cái kêu ba tòa xúc địa thông thiên trí tôn tượng bắt đầu thu nhỏ cuối cùng rơi vào côn lôn bên trong một vị trí nào đó ở nơi đó